Giang Ca ca, ngươi trước tắm rửa, bên trong đồ vật sẽ dùng sao? Tính độ ấm ta cho ngươi điều hảo, ngươi vào đi thôi. Cố Khê Kiều đem Giang Thư Huyền muốn xuyên y gì phục lấy ra tới nhét vào trong tay hắn, sau đó mang theo hắn tiến phòng 8, đem sở hữu đồ vật đều nhận một lần. Lúc này mới đóng cửa ra tới, ngồi vào cái bàn biên, mở ra máy tính, ở mặt trên bùm bùm đánh chữ. Giang Thư Huyền tẩy xong thời điểm, liền thấy được như vậy một màn. Nàng ngồi ở trước máy tính, mảnh dài ngón tay ở màu đen bàn phím thượng gõ, nàng hơi hơi ru mắt, làm người thấy không rõ nàng đôi mắt, từ mặt bên xem qua đi chỉ có thể nhìn đến nhỏ dài nồng đậm lông mi, nhưng là hắn biết nàng cặp mắt kia rực rỡ lung linh, làm người vừa nhìn liền vô pháp rời đi. Trên tay hắn còn xách theo khăn lông, tóc cũng không có sát, liền như vậy dựa vào phòng tắm cạnh cửa, nhìn nàng. Trong đầu một mảnh hoang hốt, tựa hồ thật lâu phía trước. Hắn liền thích như vậy nhìn nàng. Giang ca ca cố khê kiểu đánh xong một trang giấy, liền nhìn đến rửa vào trên tường Giang thư huyền, có điểm bất đắc dĩ, người như thế nào tóc cũng không sát. Vì thế tiếp nhận trên tay hắn khăn lông, túi đầu. Nga! Giang thư huyền ngoan ngoãn mà túi đầu. cố khê kiểu đem hắn đầu sát xong lúc sau, chỉ vào bãi ở nàng ghế bên cạnh một cái khác ghế nói, ngươi ngồi nơi đó. Giang thư huyền không rên một tiếng mà ngồi ở nơi đó. Cố Khê Kiều đem một cái khác máy tính dọn đến trước mặt hắn, còn có một đống văn kiện, ta vừa mới làm một bánh lấy tới cổ võ giới tư liệu, ngươi trước nhìn. Giang Thư huyền lật xem văn kiện, Cố Khê Kiều xem hắn rơi vào cảnh đẹp, cười một tiếng, lúc này mới ngồi vào chính mình vị trí thượng, tiếp tục bùm bùm đánh chữ. Cố Mỹ Nhân, chúng ta đến Hòa Bình Sơn Trang, kỷ kỷ thanh âm ở tinh thần trong biển vang lên, gì? Ngươi đang làm gì? Tu chỉnh cổ võ giới Cố Khê kiểu thanh âm nhàn nhạt, nhạt, cổ võ giới thực lực quá yếu. Kỷ Kỷ có thể thông qua nàng nhìn đến trên máy tính đánh tự, càng xem càng là kinh hãi, nó trừ hạ khoe miệng, "Tiểu mỹ nhân, ngươi như vậy sẽ dọa hư bọn họ." Cố Khê kiểu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, "Ta sẽ tận lực ôn nhu một chút." Kỷ Kỷ, "Ngươi lại như thế nào ôn nhu cũng không thay đổi được chuyện này nghịch thiên bản chất." Hòa Bình sân Trang, "Kỷ Kỷ, ngươi như thế nào không ăn?" Ngũ Hoàng Văn nhìn mắt kỳ kỳ, gia hỏa này như thế nào ăn ăn liền ngừng. Không phải kỳ kỳ máy móc mà cắn một ngụm thịt, ta chỉ là ở thế cổ võ giới khiếp sợ, ngạc không, vui vẻ. Ngũ Hoàng Văn đã ăn xong rồi cơm, ngươi liền chậm rãi khiếp sợ đi, ta đi trước sân động. Thật là một đám kẻ điên. Kỳ kỳ nhìn Ngũ Hoàng Văn rời đi bóng dáng, không khỏi nói thầm một câu, này nhóm người không biết ngày đêm tu luyện, thật là, điên trình độ đều có thể theo kịp cố khê tiểu bên này mạch ly mới vừa hạ tàu bay liền thấy được chờ ở tàu bay bên bách lý bân người chân hảo ở nhìn đến bách lý bân đứng ở nàng trước mặt thời điểm mạch ly có chút không thể tin được nhìn thật dài thời gian mới ngây ngốc mà mở miệng bách lý bân chiều mạch ly cười mạch ly tiểu thư đã lâu không thấy là thật lâu người chân thương lúc sau liền không còn có trở về quá mạch ly nhìn bách lý bân đung nhiên cười bất quá hiện tại xem ra Ngươi là có đại kỳ ngộ. Bách Lý Bân vừa muốn nói gì, lúc này túi trung di động vang lên một chút, hắn vừa thấy, trên mặt hiện lên một tia cười, sau đó nghiêng đi thân tiếp lên. Bách Lý nhìn Bách Lý Bân liếc mắt một cái, thoáng kinh ngạc một chút, nàng cùng Bách Lý Bân không tính đặc biệt thục. Sớm chút năm hắn cùng Giang Thư huyền tề danh thời điểm nàng còn chú ý quá hắn một đoạn thời gian, thật là bởi vì như vậy, nàng mới biết được Bách Lý Bân người này tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa nhưng là nội tâm lại là khó có thể tiếp cận, cùng hắn quan hệ tốt, cũng liền như vậy mấy cái. Nhìn như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Bách Lý Bân loại này vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng Xin lỗi Bách Lý Bân nói vài câu liền treo điện thoại, sau đó nhìn Mạch ly ông nội của ta tìm ngươi. Bách Lý tộc trường. Mạch ly kinh ngạc nhìn mắt Bách Lý Bân, đi thôi. Hai người đi Bách Lý ra trên đường, đụng phải mộ dung phi diệp, hắn đôi tay ôm ngực. Chiều Bách Lý Bân cười một chút, ta liền biết, ngươi sẽ đi tìm nàng. Bách Lý Bân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không có quản mộ dung phi diệp. Dọc theo đường đi Mạch ly kỳ quái, không chỉ có đụng phải mộ dung phi diệp, còn đụng phải đường ra người. Thật là càng đi càng kỳ quái. Thằng đến đi vào Bách Lý gia, nhìn ngồi ở vị trí thượng Bách Lý cử còn có đường văn bá. Nghe Bách Lý cử lời nói, Mạch ly trong lòng cả kinh, như vậy giống chống thua chiêng, kỳ thật chính là vì cố khê tiểu. Các ngươi thật là nhiều lo lắng, nàng cái dạng gì người các ngươi không biết sao. Mạch Ly thưởng thức chính mình ngón tay, trước nói minh, ta là thực sùng bái nàng. Bách Lý Bân không nói lời nào, liền như vậy nhìn Mạch Ly, biểu tình bình đạm, này ta đương nhiên biết, bất quá nếu thật sự có chuyện gì phát sinh, giang gia người có lẽ sẽ không động người, nhưng là chúng ta bách Lý gia lại là sẽ không bỏ qua ngươi, liền tính là khuynh tẫn nhất tộc chi lực. Mạch Ly ngón tay một đốn, nàng nhìn Bách Lý Bân, Ánh đèn hạ, trong mắt thay đổi liên tục, mấy phen biến hóa lúc sau, nàng nhẹ nhàng cười, tự nhiên là sẽ không. Đi ra bách ly ra, mạch ly trên mặt không có gì biểu tình, một đường chiều giang ra đi đến. Đi ngang qua thí luyện các thời điểm, đụng phải mới từ thí luyện các gia tới mộ dung phi tuyết. Công lực thấy chương A. Mạch ly nhìn mộ dung phi tuyết, vây quanh nàng dạo qua một vòng, mộ dung phi tuyết, xem ra này ba năm ngươi thực nỗ lực. Mạch ly tiểu thư. Mộ dung phi tuyết hơi hơi gật đầu, nàng trên mặt đã không có ngày xưa kiêu ngạo. Biến hóa lớn như vậy. Mạch ly ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, đều bị ngoại lệ đến nhìn đến người chung quanh nhìn đến nàng khi kinh hãi ánh mắt, tính. Ta hỏi ngươi, Giang Đồng đâu? Dưới nền đất ngục giam. Mộ dung phi tuyết nhìn Mạch ly, gàn từng chữ một, V đúc tờ ép. Giang Đồng thảm như vậy. Giang Đồng ở cổ võ giới gây sóng gió một đoạn thời gian. Mạch Ly tuy rằng treo cợt nàng không ít lần, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám chân chính mà thương nàng, trăm triệu không nghĩ tới, lần này một hồi tới, thế nhưng nghe được tin tức này. Ai như vậy lợi hại có thể làm Giang Đồng rơi xuống loại tình trạng này. Mộ dung phi tuyết tựa hồ là nghe được Mạch Ly nghi vấn, chậm rãi hộp ra ba chữ, cố khê tiểu. Buổi sáng đại trưởng lão đi thí luyện các đi bộ trong chốc lát, thấy thí luyện các này đàn người trẻ tuổi, nhìn nhìn lại bảng xếp hạng. Như cũng bị Hòa Bình Sơn Trang người ba chiếm, nhìn xem Hòa Bình Sơn Trang, nhìn nhìn lại Cố tiểu thư, các ngươi như vậy nhược, không biết xấu hổ sao? Trưởng lão ngươi đậu chúng ta chơi. Nay một thế hệ người trẻ tuổi một cái lão đảo, với ai so không tốt, muốn cùng đám kia đại quái vật so, Cố tiểu thư là quái vật, nàng thủ hạ đều là quái vật. Đại trưởng lão ngẫm lại, sau đó thở dài một hơi, cũng là, đối với các ngươi yêu cầu không thể quá cao. Trưởng lão Giang Thiếu ở trưởng lão cát có việc tìm ngài. Đại trưởng lão miễn cưỡng dùng nôn ngữ cổ vũ một phen những người này khi trưởng lão các hộ vệ tìm tới. Giang Thư Huyền không có việc gì không tìm hắn, tìm hắn giống nhau đều là đại sự. Đại trưởng lão vội vàng nói một phen lời nói lúc sau liền rời đi nơi này. Hắn phía sau một đám người trẻ tuổi riu rít nghe nói Mạch Ly tiểu thư đã trở lại, không biết nàng cùng cố tiểu thư so ai lợi hại, khẳng định là cố tiểu thư. Một người chém đinh chặt sát. Tuy rằng cố tiểu thư thực lực lợi hại, nhưng là các ngươi đừng quên Mạch Ly là nôn linh sư. Một người khác mở miệng. Bên cạnh một cái đã từng đi qua mình châu người trẻ tuổi lắc đầu, Mạch Ly cùng cố tiểu thư hoàn toàn vô pháp so. Này một câu khiến cho hai nhóm người tranh luận, một bộ phận nói Mạch Ly nôn linh thuật không có người có thể ngăn cản, một bộ phận người ta nói cô khê tiểu tinh thần lực cường đại sẽ không chịu khống chế. Người trẻ tuổi không nói gì chỉ là âm dương quái khí cười hai tiếng, nôn linh thuật tính cái gì? Cố tiểu thư không chỉ có có thể ngăn cản nôn linh thuật, còn có thể đem nôn linh thuật bắn ngược, nói ra hủ chết các ngươi. Trường lão cát, Giang thư huyền ngồi ở chính mình vị trí thượng, cố khê kiều không có chiếm mặt khác trưởng lão vị trí, mà là ngồi ở cuối cùng, lười nhát mà dựa vào lưng ghế thượng. Các trưởng lão một người tiếp một người tiến vào, nhìn đến cố khê kiều thời điểm đều sửng sốt một chút sau đó một đám run run rẩy rẩy mà kêu một cái cô tiểu thư có thể nói là cung kính nói cực điểm lần trước cô khê kiều cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá khắc sâu bọn họ hiện tại đối cô khê kiều chỉ có thể dùng hai cái từ hình dung không bố quái vật giang thư huyền thấy tất cả mọi người tới tề sau đó vung tay lên một đống thư xuất hiện ở trước mặt hắn hắn nhìn lướt qua ngồi mọi người sau đó nói này đó truyền thừa sách cổ là giả Chư vị trưởng lão, ngươi mẹ nó ở đầu ta. Giang thư huyền liền như vậy nhìn bọn họ, vẻ mặt của hắn phi thường nghiêm túc, đôi mắt rất sâu, nhưng là không giấu nghiêm túc. Chính cười chư vị trưởng lão đống nhiên liền trầm mặc. Đại trưởng lão không nói gì, trực tiếp cầm lấy giang thư huyền bên người thư, cổ võ giới mỗi cái gia tộc sách cổ đều có đánh dấu. Đây là lịch đại truyền thừa xuân giới, gần ngàn năm, cho nên hắn vừa lật liền biết này xác thật là này đó gia tộc đang ở truyền thừa thư. Mỗi một quyển sách đều tràn ngập lịch sử hơi thở, làm người vừa thấy, như thế nào sẽ tin tưởng này kỳ thật là một quyển giả. Kỳ thật trong miệng nói không tin, đại trưởng lão trong lòng lại đem cố khê tiểu nói tin cái bảy tám phần. Giang thiếu, ngài nói dẫn đi. Nhìn đại trưởng lão trên mặt do dự chi sắc, chư vị các trưởng lão lại nhẹ nhàng lên. Giang thư huyền chỉ là dùng tay gõ mặt bàn, một chút một chút, nghe người trong lòng rún sợ, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn đang ở người nói chuyện, ta như là nói giỡn bộ dáng. Đúng vậy Giang thiếu, người này lời nói còn không có nói xong, đã bị Giang thư huyền ánh mắt xem đến tâm thần nhảy dựng. Thanh âm đột nhiên im bặt. Toàn bộ cổ võ giới ngàn năm truyền thừa sách cổ, thế nhưng hơn phân nửa bộ phận đều là giả. Ai cũng không dám tin tưởng sự thật này. Chính là, Giang thư huyền là cái loại này sẽ nói giỡn người sao? Đương nhiên không phải muốn biết bách lý gia này mấy tháng thực lực vì cái gì tiến triển đến như vậy sao? cố khê kiều tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhác mà mở miệng, đánh vỡ một thất trầm tĩnh. vì cái gì? có người không tự chủ hỏi ra khẩu. bách lý gia phát triển không ngừng tất cả mọi người biết, cổ võ giới liền không gia tộc nào không đỏ mắt. bọn họ đương nhiên muốn biết. làm nhất tộc trưởng lão, ai không hy vọng gia tộc thực lực càng ngày càng cường? bởi vậy. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Cố Khê Kiều. Cố Khê Kiều nhẹ nhàng cười, nàng bỗng nhiên ngồi dậy, dùng tay chống cằm, cười tủm tỉm nói, bởi vì nhà bọn họ giả sách cổ cũng là ta phát hiện. "Vâng." Mọi người cảm giác chính mình muốn đạt, chỉ ngẩn, chỉ ngẩng đầu ngơ ngẩn mà nhìn cái kia ý cười doanh doanh thiếu nữ, trong đầu trống rỗng. Nhưng mà Cố Khê Kiều ném xuống cái này trọng bàng lúc sau, ngay sau đó lại ném cái thứ hai. "Nga, đúng rồi." Bọn họ tân sách cổ vẫn là ta cấp. Nàng khinh phiêu phiêu mà lại nói một câu nói. Lần này, cổ võ rơi tất cả trưởng lão đều sợ tới mức hơi kém quỷ dạp trên mặt đất. Bọn họ nhất biến biến hồi ức Bách Lý ra đến tuột cùng là khi nào bắt đầu cuộc khởi. Sau đó bọn họ hoảng sợ phát hiện, thình lình chính là cố khê kiểu tới kinh thành kia đoạn thời gian. Thời gian, đối thượng, các trưởng lão cơ hồ đồng thời đều nhìn về phía duy nhất ngồi Bách Lý gia trưởng lão Đối phương cũng là cười tủm tỉm, lên chiều cố khê kiều cung kính mà chắp tay thi lễ, cảm tạ tiểu thư, đã cứu ta bách lý ra nhất tộc. Hắn nói chính là tiểu thư, mà không phải cố tiểu thư. Chỉ là lúc này, không có người để ý hắn xưng hô vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trưởng lao các lại khôi phục chết giống nhau yên tĩnh. Ta chỉ nói một lần cố khê kiều đứng dậy, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nàng trên mặt, đem nàng mặt ánh đến cực bạch. Ta có thể sáng tạo ra một cái hòa bình sơn trang, tự nhiên cũng có thể sáng tạo ra cái thứ hai. Nếu các ngươi ai có ý tưởng, ngày mai buổi sáng 5 giờ, hòa bình sơn trang tìm ta, mang lên các ngươi hậu bối. Nàng có thể sáng tạo ra một cái hòa bình sơn trang, tự nhiên là có thể sáng tạo ra cái thứ hai. Nàng thanh âm thực đạm, nhưng mỗi một chữ đều để lộ túng. kiêu ngạo, bá đạo, chính là, ở đây không ai sẽ đi nghi ngờ nàng lời nói. Trước 545-02 một hoan nên đi vào Hòa Bình Sơn Trang, canh 4. Cố khê kiểu cùng Giang Thư Huyền đã rời đi trưởng lão các, trưởng lão các tất cả trưởng lão, đều còn ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Một người đông nhiên đấm ngực dừng chân, đại trưởng lão ngươi như thế nào khiến cho nàng đi rồi. Ta không cần chờ ngày mai a gia tộc bọn ta người hôm nay liền có thể ra tới a Ta bị nàng chấn tới rồi ngươi dù sao cũng phải làm ta phản ứng một chút không được sao. Đại trưởng lão phủng chính Minh tâm, cảm thấy củng cố khê kiểu ở chung đi xuống, mỗi một ngày chính là kinh hoách. Một vị trưởng lão khác khinh bỉ, ngươi túng không túng, như vậy đã bị chấn tới rồi ngươi vẫn là đại trưởng lão sao? Ta túng các ngươi liền không túng có bản lĩnh các ngươi vừa mới cản A, các ngươi dám sao? Đại trưởng lão hầm hừ mà bò dậy, ta không chỉ có bị chấn tới rồi ta còn muốn nghiệm Phật Kinh. Khi nói chuyện hắn liền đứng dậy, quả thực tìm một quyển Kinh Phật lại đây nghiên đọc. Chúng. Cố Khê Kiều cùng Giang Thư Huyền về tới Giang Gia, Giang Gia trong đại sảnh trừ bỏ Thư Thần còn có một người khác, Mạch Ly. Ca, cố tiểu thư. Mạch Ly đang ở cùng Thư Thần nói chuyện, ở nhìn đến cô Khê Kiều thời điểm, nàng quay đầu lại chiều hai người cười. Giang Thư Huyền vừa nhìn thấy Mạch Ly, mày liền ngăn không được nín lên, hắn cầm cố Khê Kiều tay, chúng ta đi lên. Giang Ca Ca, ngươi trước đi lên, ta sau đó liền tới. Cố khê kiểu chiều Giang Thư huyền chấn an cười. Nga! Giang Thư huyền giàu dĩ mà lên tiếng, sau đó lên lầu, đại khái là ba bước quay đầu một lần. Cái dạng này Giang Thư huyền, làm thư thần nghiêm túc mặt có chút băng, huyệt thiên, này thật là nàng nhi tử sao. Vô luận là mạch ly, vẫn là thư thần, đều là bị Giang Thư huyền cái dạng này kinh tới rồi. Giang Thư huyền từ nhỏ thời điểm bắt đầu chính là một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Dù sao mặc kệ gặp được chuyện gì đều rất khó làm hắn cảm xúc ngoại lẩu. Hôm nay bọn họ thế nhưng thấy được như vậy một màn, thư thần cảm giác chính mình nhịn không được, nàng cầm lấy di động đem một màn này lục thành video ngắn, trong lòng có chút tiểu đắc ý. Ngươi cũng co hôm nay, chờ ngươi khôi phục ký ức ta lại đưa cho ngươi xem. Lục xong lúc sau nàng lại đem video chia giang hãn. Thư gì, mạch ly tiểu thư, cố khê tiểu ngồi vào thư thần bên lề. Ý cười doanh doanh địa đạo. Lục song video thư thần bị cố khê kiểu những lời này đưa tới hiện thực tới. Nàng nhìn mắt Mạch Ly, Mạch Ly không có xem nàng, mà là đang xem cố khê kiểu. Tiểu kiểu, ngươi đi giúp ta phao một ly trà. Thư thần sờ sờ cố khê kiểu đầu, nhẹ giọng nói. Ơn cố khê kiểu đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng Mạch Ly, Mạch Ly tiểu thư, ngươi yêu cầu sao? Cảm ơn, ta không cần. Cố khê kiểu gật đầu, tỏ vẻ thu được sau đó vào phòng bếp, ngươi làm cố tiểu thư đi ra ngoài, là tưởng cùng ta nói cái gì? Mạch Ly quay đầu, nhìn thư thần, cầm lấy một mảnh dưa hấu, một bên ăn một bên hỏi, bộ dáng này, thoạt nhìn đặc biệt vô hại, liền cùng nàng cho người ta cảm giác giống nhau. Thư thần lại không có bị nàng bề ngoài mê hoặc, nàng chỉ là nhìn Mạch Ly, nhìn không chớp mắt, kia một đôi đen như mực con ngươi tựa hồ muốn đem người đấy lòng nhìn thấu. Alie, ngươi sau này. Không cần lại đến giang ra. Gia. Thư thần nhìn Mạch Ly, trầm giọng nói. Mạch Ly an dưa hấu động tác một đốn, nàng thấp đầu, thư thần không có nhìn đến. Này một cái trước mắt, nàng đôi mắt biến thành đỏ như máu. Liên bởi vì cố khê tiểu, Mạch Ly đôi mắt đã khôi phục dĩ vãng nhan sắc. Thư thần biểu tình bất biến, ta không thể làm kiểu kiều sinh mệnh có một chút huy hiếp. Ngươi dựa vào cái gì nhận định ta sẽ đối nàng bất lợi. Mạch Ly đem dưa hấu phóng tới trên bàn. Còn có, ngươi cảm thấy ta có thể đối nàng làm chút cái gì. Thư thần không nói lời nào, nàng không xác định, cho nên mới sẽ không lấy cố khê tiểu mạo hiểm. Nếu Giang Thư huyền không có mất đi ký ức, thư thần sẽ không theo Mạch Ly nói, nàng tin tưởng Giang Thư huyền sẽ xử lý tốt. Chính là, Giang Thư huyền không biết Mạch Ly là ai, cho nên, ở Giang Thư huyền không có hồi phục lại đây thời điểm, bọn họ răng ra, liền phải hộ nàng vô ưu. Cứ việc... Thư thần biết cô khê kiều rất cường đại, còn là lo lắng. Mạch Ly nhìn trầm mặc không nói thư thần, không khỏi cười một chút, hoặc là, ngươi một chút đều không lo lắng chính ngươi mệnh. Sinh tử từ thiên mệnh thư thần nhìn Mạch Ly, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, tiểu kiều chính là chúng ta rang ra điểm mấu chốt. Mạch Ly trầm tươi cười nháy mắt biến mất, thật lâu sau, mới nói một câu, ta đã biết. Hai người lại lầm vào an tĩnh bên trong, đây là lần đầu tiên. Mạch Ly ở giang Gia cảm giác được không được tự nhiên, từ lúc này đây tỉnh lại lúc sau, nàng liền cảm thấy toàn bộ cổ võ giới đều không thích hợp, làm nàng cảm giác không song thấu. Hai người trầm mặc bị cố khê kiều đánh vỡ, nàng bưng một ly trà lại đây. Mạch Ly cảm thấy như vậy thực không thú vị, vì thế mở miệng rời đi. Từ từ, Mạch Ly tiểu thư, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Cố khê kiều đứng lên, thư thần có chút khẩn trương mà lôi kéo cố khê kiều tay. Dùng ánh mắt ý bảo nàng đừng đi, cố khê tiểu triều thư thần chấn an cười, sau đó đưa mạch ly đi ra ngoài. Mạch ly vẫn luôn là cười, thẳng đến khoảng cách giang ra có một khoảng cách thời điểm, nàng cười cười mới thu hồi tới, ngươi biết không, ta nguyên bản là thực thích ngươi. Cố khê tiểu nhìn đến bên người có một thân cây, vì thế đôi tay cắm vào trong túi, liền như vậy dựa vào trên cây, nghe được mạch ly nói, nàng chỉ là những mày, nga, kia cảm ơn. Chính là hiện tại Mạch Ly nhìn cố khê kiểu trên người màu trắng áo lông trồn áo khoác, đôi mắt càng sâu. Nàng dùng như vậy nhiều năm, vì giang gia làm nhiều như vậy, cũng chưa có thể làm giang gia người mềm hóa, lại cố tình. Cố khê kiểu chuyện gì cũng chưa làm, là có thể làm cho cả giang gia thậm chí cổ võ giới tin phủ, nàng không hiểu, này đến tuột cùng là vì cái gì. Cố khê kiểu nhìn Mạch Ly, cười, ta đây liền an tâm rồi. Mạch Ly không có nói nữa. Chỉ là nhìn cố khê kiểu, một đôi mắt nhanh chóng biến hồng. Trung quanh là khô chẩm rãi phiêu ở không trung, trong không khí chẩm rãi ngưng kết ra một loại căng chặt hương vị. Nôn linh, quy khư. Mạch ly huyết hồng hai mắt chẩm rãi nhắm lại, bốn chữ phiêu ở giữa không trung. Trung quanh là cây chẩm rãi phân rải, trọng tổ. Hai người đều là cổ võ giới nhân vật phong vân, đặc biệt là cố khê kiểu, thế cho nên hai người ngừng ở bên này thời điểm liền có vô số đạo thân ảnh vây quanh ở cách đó không xa, hưng phấn mà nhìn nơi này. Đó là cô tiểu thư còn có mạch ly tiểu thư, mẹ nó, mạch ly tiểu thư thi triển đây là cái gì ngôn linh? Quy khư, ngôn linh sở khống chế lĩnh vực trong phạm vi, hết thể vật chất đều có thể khống chế phân giải hoặc là trọng tổ. Một người trầm mặc mở miệng. Quy khư, những người này nhịn không được la hoàng lên, đây là viễn cổ đại chú. Một khi thi triển thành công. Thi chú giả bản thân cũng sẽ gặp linh hồn phản phệ. Quy khương nôn linh, viễn cổ cấm thuật, đã chịu linh hồn phản phệ, có thể biết này cấm thuật rốt cuộc là có bao nhiêu cường. Mạch ly liền như vậy nhìn cố khê tiểu. Chính là mạch ly vẫn là không đủ nhận chuẩn chính mình. Nôn linh thuật cũng không phải đối ai đều hữu dụng, Đặc biệt là đối cố khê tiểu. Mạch ly bao gồm vây xem người đều có thể nhìn, kia phân giải trọng tổ lá cây, liền như vậy đình chỉ đình chỉ ở phân giải hoặc là trọng tổ trong nháy mắt kia. Chính kêu sợ hãi liên tục mọi người vẫn duy trì há to miệng bộ dáng, một mảnh lặng im. Bọn họ nhìn như cũ nhàn nhạt dựa vào trên cây kia đạo thân ảnh, thanh lãnh đạm nhiên. Nàng lúc này chính vươn một bàn tay, đem đỉnh trệ ở giữa không trung kia phiến lá cây bắt lấy tới. Vánh bạch ngón tay liền như vậy, nắm kia phiến phảng phất bị thời không đông lạnh trụ lá khô. Mạch Ly, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi ngôn linh thuật hiểu được? vẫn là ta dạy cho ngươi. Cố Khê Kiều nhìn Mạch Ly, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Bình thường luân linh thuật nàng có thể cho bắn ngược trở về, luân linh cấm thuật đối nàng không có hiệu quả. người này rốt cuộc nơi nào nhảy ra tới? nếu tại đây phía trước có người cùng Mạch Ly nói như vậy, nàng khẳng định sẽ một cái tắt đem người chụp chết. chính là hiện tại, nàng liền như vậy gặp. Mạch Ly nhìn Cố Khê Kiều, không dám tin tưởng đến nỗi, trong lòng là trước nay chưa từng có quá thất bại cảm giống như cái gì đều đối cố khê kiều khởi không được một kia ảnh hưởng, toàn trương toàn tịch thời điểm, cố khê kiều di động vang lên một tiếng, nàng cầm lấy nhìn một chút, là thư thần phát lại đây tin nhắn, cố khê kiều trở về một câu, sau đó đứng thẳng thân thể, đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, sau đó nhấc chân rời đi, chỉ là làm được mạch ly bên người thời điểm, đốn trong chốc lát, long tộc luân linh, bất tử bất diệt, cố khê kiều đè thấp thanh âm. Mạch Ly tiểu thư, tuy rằng thư A-di cùng ngươi cộng sinh, chính là ngươi cảm thấy ngươi sẽ vẫn luôn bất tử bất diệt sao. Nói xong, nàng nửa bước đều không có dừng lại, liền như vậy rời đi nơi này. Nàng phía sau Mạch Ly, đông nhiên nâng lên đôi mắt, kinh hãi mà nhìn cố khê kiểu, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Chỉ là này một câu, cố khê kiểu không có trả lời nàng. Kỳ thật cố khê kiểu cũng không biết Mạch Ly là ai. Nàng làm kỳ kỳ tìm tư liệu thượng cũng chỉ biểu hiện mạch ly thật giống như là trống rông xuất hiện một cái, không có bất luận cái gì về mạch ly bất luận cái gì tư liệu, trừ bỏ mạch ly cùng thư thần cộng sinh. Nhưng là kỳ kỳ lại cho nàng tìm được rồi một phần tư liệu có thể thi triển luôn linh thuật cổ xưa long tộc một mạch. Giang gia trên lầu, Giang Thư Huyền ở thư phòng xem máy tính xem văn kiện, này đó đều là cổ võ giới cụ thể sự kiện. Cố Khê Kiều cũng dọn cái máy tính vào được. Ngồi ở hắn bên người, chẳng qua lúc này đây nàng không có đánh chữ hoặc là cái gì, mà là trực tiếp đăng nhập trò chơi bắt đầu chơi. Đây là ai? Giang Thư Huyền nhìn đến Cố Khê Kiều vẫn luôn ở cùng một người trò chuyện riêng, nhịn không được hỏi. Cố Khê Kiều mặc một chút, mẹ ngươi. Đang nói, trò chuyện riêng không thoại lại xuất hiện mấy hành tự. Một tịch hoa thần, con dâu. Mau tới cứu mạng, ta mau bị dã quái giết chết. Cố Khê Kiều lập tức duỗi tay gõ vài cái bàn phím, nhanh chóng bay đến thư thần bên người, ba lượng hạ đánh chết dã quái. Một tịch hoa thần, con dâu vi vũ. Giang Thư Huyền, hắn yên lặng về tới chính mình trên châu ngồi bắt đầu đọc sách. Lần này Giang Thư Huyền là nghiêm túc mà đang xem thư. Thẳng đến quản gia gõ môn, cố tiểu thư, phía dưới có vị gia cắt tiên sinh tìm ngươi. Gia cắt môn. Cố Khê Kiều lập tức buông xuống máy tính. Sự tình lần trước còn không có hỏi, ta lập tức xuống dưới. Nàng đứng dậy, nhìn Giang Thư huyền liếc mắt một cái, đối phương còn ở nghiêm túc mà đọc sách, vì thế nhẹ nhàng đóng cửa xuống lầu. Dưới lầu, chỉ có gia cắt nôn một người ngồi ở trên sofa, nắm chén trà như suy tư gì, nhìn đến cô khê kiểu xuống lầu. Hắn lập tức đứng dậy, chiều nàng cười một cái, minh như giáo dục ngạch giống nhau đôi mắt vui vẻ mà nheo lại tới, cô tiểu thư hán thanh âm giống như gió mát trang thành làm người vừa nghe chỉ cảm thấy đáy lòng thoải mái gia cát tiên sinh cố khê kiều nhìn hạ không thấy được gia cát nôn bên người vị hy không khỏi nghi hoặc mà mở miệng vị hy không cùng ngươi cùng nhau lại đây gia cát nôn nhẹ nhàng cười tiểu nha đầu đang ở dạo cổ vò giới cố khê kiều sờ sờ cái mũi tỏ vẻ hiểu biết đột nhiên nhớ tới một sự kiện lập tức ngẩng đầu nhìn gia cát nôn ngươi đem ngụy thần diễn mang đến không đương nhiên Gia cắt nôn gật đầu, lần này chủ yếu chính là vì hắn tới. Trong thân thể hắn cố khê tiều khẽ như mày. Gia cắt nôn chút nào không kỳ quái cô khê tiều nói, chỉ là cảm thán một tiếng, ta biết. Giang quản gia vốn là đứng ở một bên chỗ nghe, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, hai người kia nói chuyện đều chỉ nói một nửa, hắn thế nhưng, cái gì đều nghe không hiểu. Đứng ở hắn đối diện người dùng ánh mắt cùng hắn giao lưu, Quảng gia, nghe không hiểu ngươi cũng đừng nghe xong. Không cần làm khó ngươi chỉ số thông minh. Giang quản gia, ta tuy rằng nghe không hiểu nhưng là ta có thể làm lẽ sáng thái dương. Tiểu tử này lớn lên có điểm nguy hiểm. Đối diện người. Ngày mai làm hắn tới hòa bình sơn trang. Hắn ở bên ngoài có điểm nguy hiểm cố khê kiều hí mắt. Đến nơi địa chỉ, tùy tiện hỏi hỏi người là có thể biết. kia đà tạ. gia các ngôn nhịn không được cười một chút. Cố khê kiều, mặt sau cái kia dấu chấm hỏi sao lại thế này nàng mặc không lên tiếng mà từ trong túi móc ra một trang giấy, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc bút, trên giấy viết xuống tám chữ. thế mọi người tiếp nạ chuyển cơ. cố khê kiều đem giấy đưa cho gia cắt nôn. gia cắt nôn tiếp nhận vừa thấy, hắn cùng mọi người giống nhau, đầu tiên xem, không phải nội dung, mà là trên giấy kia cứng cắp hữu lực tự. ân. gia cắt nôn xem xong rồi tự, lúc này mới nghiên cứu cố khê kiều viết nội dung, hắn có điểm kinh ngạc. Cô Tiểu Thư, ngươi muốn hỏi, là cái này. Từ gặp được cố Khê Kiều khi đó khởi, gia các ngôn liền biết nàng có cầu với hắn, cũng không biết nàng muốn hỏi thế nhưng chỉ là loại này vấn đề. Có cái gì vấn đề sao? Cố Khê Kiều nhìn về phía gia các ngôn, ngươi có thể nhìn ra tới chút cái gì, nghe nói này vẫn là đời thứ nhất tham lang tinh quân lưu lại tiên đoán. Hắn ở trầm mặc. Cố Khê Kiều nhúng mày, ngươi nói đi, ta thừa nhận được. Gia cắt nôn như cũ không nói gì, chỉ là dùng một đôi tinh mắt nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Không khí tựa hồ là tại đây một cái chớp mắt ngưng kết, cố khê kiểu có điểm gian nan mở miệng, không thể nào, kiếp nạn thật là ta. Ngươi như vậy thông minh, như thế nào tại đây sự kiện thượng nhìn không thấu gia cắt nôn thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay điểm ở chuyển cơ này một lan. Những người đó phê lớn như vậy tâm lực tính kế ngươi, có người hoa đại đại giới vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy chính mình là kiếp nạn? Cố khê kiều ánh mắt đặt ở chuyển cơ này hai chữ thượng, khẽ lắc đầu, này một thế hệ thiên su nói. Ra cắt nôn, này một thế hệ thiên su có điểm lốc. Đúng lúc này, hộ vệ từ bên ngoài tiến vào. cố tiểu thư, có vị thiên nguyên tiên sinh ở bên ngoài. Thiên nguyên, như thế nào đều đuổi ở hôm nay lại đây, cố khê kiều hít mắt, thỉnh hắn tiến vào. Cố tiểu thư, đã có khách tới chơi, ta liền đi trước. Già Các luôn đứng dậy, nhìn thỉnh thoảng tới thêm thủy châm trà Giang quản gia liếc mắt một cái, "Hơi kém đã quên, cảm ơn ngươi lần trước cho ta dược, thực dùng được." "Thật là thực dùng được, hắn hiện tại thân thể so với phía trước suy yếu, muốn tốt hơn rất nhiều lần." Ngoài phòng Thiên Nguyên, một thân màu xám áo choàng, có chút khẩn trương mà nhéo chính mình ống tay áo. "Thiên Nguyên tiên sinh, mời ngài vào." Bên trong cánh cửa ra tới một người, mỉm cười dẫn hắn vào cửa. Cang La tiếp cận bên trong người kia, Thiên nguyên tâm liền càng là khẩn trương, hắn sửa sang lại quần áo, tay cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Tiểu thư, người tới. Dẫn hắn vào cửa người nọ đối với ngồi ở trên sofa một vị tuổi trẻ nữ tử nói. Nàng kia đang xem trong tay giấy, nghe vậy ngẩng đầu lên. Thiên nguyên cũng rốt cuộc thấy rõ nàng bộ dạng, đó là một trương cực kỳ gương mặt đẹp, tinh xảo như phiếm lanh mang ngọc. Nàng hướng hắn bên này nhìn qua, một đôi mắt trong giống như mặt ngọc, thiên nguyên một cái cơ linh. Lập tức thẳng thắn eo, chủ nhân, cố khê kiều đứng lên động tác cứng lại. Thiên sinh, ngươi phản phất là ở đầu ta. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thiên nguyên nhìn cố khê kiều, kích động đến không kềm chế được. Giang quản gia lập tức giữa đường cố khê kiều trước mặt, cảnh giác mà nhìn thiên nguyên, người này lai lịch không thể hiểu được. Vừa mở miệng đã kêu cố tiểu thư chủ nhân, đây là nơi nào tới yêu diễm đồ đê tiện. Thiên nguyên sợ cố khê kiều không nhận chính mình. Bắt đầu nóng nảy, lập tức cho thấy chính mình thân phận, thỉnh ngươi tin tưởng ta chủ nhân, ta đã đợi ngươi một ngàn năm. Cố bảo bối. Lúc này một đạo thanh âm từ trên lầu truyền đến, sau đó một đạo cao dài thân ảnh từ trên lầu đi xuống, trong tay hắn cầm cố khê kiểu di động, trương tẩu gọi điện thoại, nói kỷ kỷ đem ha ha tiếp nhận tới. Hắn bởi vậy, trực tiếp đánh gãy thiên nguyên nói. Thiên nguyên cũng sắc thật không có nói nữa, hắn nhìn Giang Thư Huyền, cả người đều không tốt. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi không phải hẳn là ở tuyết giới sao! Ngươi truyền thừa thành công! Giang Thư Huyền không nhớ rõ Thiên Nguyên, cho nên không nói gì, chỉ là lấy một đôi lánh mắt nhìn Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Thiên Nguyên đã tử Giang Thư Huyền lộ ra ngoài hơi thở trung cảm giác được, hắn cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, sống nhiều năm như vậy, còn liền trước nay chưa từng nghe qua thế nhưng có người có thể đủ ở trong truyền thừa đồ rời đi. Giang Thư Huyền này nha đến tổn cùng là cái gì đầu thai? Ngươi chẳng lẽ liền không có bị phản phệ? Thiên Nguyên có điểm không dám tin tưởng. Giang Thư Huyền như cũ chỉ nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Thiên Nguyên. Cố Khê Kiều tiếp nhận Giang Thư Huyền trong tay di động, gọi bỏ khóa nhìn trong chốc lát, mặt trên trừ bỏ trường tẩu đánh lại đây điện thoại, còn có một cái chưa đọc tin nhắn, là Bạch Lao quá độ, Cố tiểu thư, em mở quốc bạch bang có biến. Cố Khê Kiều trên mặt không có gì biến hóa, đôi tay nhanh chóng hồi phục một câu, ta đã biết. Hồi phục xong lúc sau, nàng lúc này mới nhìn về phía thiên nguyên, mày hơi ninh, nghe Trúc Nguyên nói đeo tin rừng rậm trông coi người tìm nàng thời điểm, nàng cũng có suy đoán quá đối phương tìm nàng đến tuột cùng là muốn làm sao. Nhưng là duy nhất không có đoán được chính là, người này thế nhưng vừa thấy mặt liền kêu chính mình chủ nhân. Khoe miệng nàng chịu một chút, giang thư huyền túi đầu nhìn nàng một cái, sau đó xoay người phân phó giang quảng ra, quảng ra, thiện khách. Cho nên ngươi liền như vậy bị giang thư huyền đuổi ra ngoài. Thiên su nhìn chính mình trước mặt thiên nguyên, giống như biển sâu giống nhau đôi mắt tựa hồ ngưng tụ thành một tầng băng sương. Năm sáo ngọc tay ở trở nên trắng, ngươi có thể hay không đừng náo, ta ở mãn thế giới tìm truyền cơ, đã tìm được một kia dấu vết để lại, ngươi liền bởi vì cái này việc nhỏ đem ta kêu trở về. Ngươi không hiểu, ta là thật sự rất khổ sở. Thiên nguyên lấy ra một cái hồ lô, rót một ngụm rượu, Thiên su trên người toát ra một tầng màu trắng tịnh hỏa, lạnh lung tốt, một phen lửa đốt ngươi liền không khổ sở. Thiên nguyên liếp nhìn hắn một cái, chủ nhân thân thủ cho ta luyện chế thân thể, là ngươi tưởng thiêu là có thể thiêu. Nói xong lúc sau, tiếp tục uống rượu. Đột nhiên hắn nhìn đến cổ võ giới trên đường lớn có một đại sự người vui vừa ẩm ý lại đây. Hắn ném hồ lô, móc ra chính mình di động nhìn hạ thời gian, mới 5 giờ, nhóm người này người làm gì. Thiên Nguyên lén lút mà đi theo kia đoàn người phía sau. Nay một cùng, liền tới rồi Hòa Bình Sơn Trang bên ngoài. Thiên Nguyên nhìn bị trận pháp bao vây lại Hòa Bình Sơn Trang, có chút ngạc ngơ. Này trận pháp, này dao động, là chủ nhân. Vừa nói, một bên cùng đám kia người cùng nhau trà trộn vào đi. Cổ võ giới một đám các trưởng lao đã sớm chờ mong hôm nay. Nguyên bản bọn họ trở về qua đi, trong tộc tuổi trẻ con cháu còn không lớn nguyện ý tới. Nhưng không nghĩ tới bọn họ mới vừa một mở miệng, trong tộc người trẻ tuổi người đều là vẻ mặt kích động. Trưởng lão chúng ta hâm mộ Hòa Bình Sơn Trang tiểu đội thật lâu. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến chúng ta thế nhưng có một ngày có thể tiến Hòa Bình Sơn Trang. Mọi việc như thế nói nhiều đến không xuể Các trưởng lão có lẽ có dự đoán, nhưng là, cũng không có thể dự đoán được cố khê kiểu uy tín ở cổ võ giới thế nhưng có như vậy cường. Hòa Bình Sơn Trang môn là khai. Cổ võ giới trừ bỏ số ít từng tới khiêu khích quá trường lão, mặt khác đều là không có đã tới Hòa Bình Sơn Trang, đi vào nhìn đến cái thứ nhất đồ vật, chính là một tòa núi lớn, còn có đỉnh núi xoay quanh màu tím trường long, phát ra khủng bố khí thế làm nhân tâm kinh run sợ. Thật vất vả bình phục tâm tình, lại phát hiện cửa động vô số người ở huấn luyện, nguyên bản cho rằng sớm như vậy tới, Hòa Bình Sơn Trang hẳn là không có gì người lên, nhưng không nghĩ tới, trên sân huấn luyện đều là người. Màu lam hỏa, bọn họ không muốn sống nữa sao? Bọn họ nhìn thật lớn lửa đỏ chim chóc hướng hòa bình tiểu đội người phun ra một cổ màu lam ngọn lửa, trên mặt hoàn toàn là kinh hãi, trái tim hung hăng co rụt lại. Mọi người đều biết, màu lam ngọn lửa là độ ấm tối cao hỏa, một gần người, liền có thể đem người đốt thành tro. Bất quá giây tiếp theo, bọn họ trên mặt kinh hãi lại biến thành không dám tin tưởng, bởi vì hòa bình tiểu đội những người đó, thế nhưng đem ngọn lửa không đi trở về. Hì hì nhìn tình lình xảy ra cổ võ giới đoàn người, không khỏi xoay người, há mồm triệu bọn họ phun ra một đoàn hỏa. Cổ võ giới mọi người trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, ngay cả đại trưởng lão cũng là dọa nhảy dựng, vội vàng triệu hồi ra chính mình phát bảo, than bùn a, bọn họ không hòa bình tiểu đội như vậy thực lực khủng bố a. Mọi người ở đây loạn thành một đoàn thời điểm, Cố Khê Kiểu từ bên trong đi ra, đầu ngón tay bắn hạ hì hì đầu nạp đại hì hì đã bị sao bị nàng đánh ra 2 mét xa. Hoan nên đi vào hòa bình Sơn Trang sáng ngời ánh đèn hạ thân ảnh của nàng nhỏ dài tú lệ, mà lại, thần bí, nàng xoay người, nhìn cổ võ giới đã ngu si mọi người, hơi hơi gởi lên khỏe miệng, hòa bình Sơn Trang. Trước 546-022 có thể làm ra như thế điên cuồng sự chỉ có thể là nàng, canh năm. Đại trưởng lão nhìn xem Sơn Động sang lại toàn cái kia cự long hắn lau mặt. Nhìn nhìn lại như cũ choáng váng giống nhau đứng ở phía sau một chúng cổ võ giới tuổi trẻ một thế hệ, Bất Đắc Dĩ lắc đầu, đừng vội khiếp sợ, mặt sau còn có càng khiếp sợ. Hắn nhìn Như Cũ không có phản ứng lại đây mọi người, cuối cùng Bất Đắc Dĩ sờ sờ cái mũi, không biết muốn nói gì hảo. Dù sao, Cố Tiểu Thương vẫn là người lợi hại. Vai vị lớn tuổi trưởng lão đã phục hồi tinh thần lại, nhưng là những cái đó tuổi trẻ tộc nhân còn không có lấy lại tinh thần. Bọn họ vẫn là ngây ngốc mà nhìn Hòa Bình Sơn Trang một đám người. Lúc trước, bọn họ liền vẫn luôn hâm mộ Hòa Bình Sơn Trang người thực lực khủng bố, thí luyện các bảng xếp hạng trước 100 danh cơ hồ đều bị Hòa Bình Sơn Trang người ôm đồm. Chỉ là giờ phút này bọn họ phát hiện, Hòa Bình Sơn Trang người thực lực khủng bố không phải không có lý do gì, nhìn xem những người này một đám không muốn sống cho nhau cách đấu phương thức, sớm như vậy liền bắt đầu huấn luyện, nhìn dáng vẻ hiển nhiên không phải mới vừa lên bộ dáng. Bọn họ thực lực khủng bố không phải không có lý do gì Cố khê kiều nhìn mắt còn ở thất thần mọi người Vì thế thực săn sóc nói một câu Các ngươi tới tương đối sớm Chờ một lát ta hai phút Cổ võ giới mọi người Nóc lang gật đầu Lúc này ngũ hoàng văn tử trong phòng mặt dọn một nồi thủy phong Tới hỏa bình tiểu đội mang nước chỗ Hắn cái này hành động làm cổ võ giới Người có điểm sờ không được đấu óc, Nhưng mà dây tiếp theo Bọn họ thấy làm chính mình nổi điên một màn Cố Khê Kiều đi qua đi, tùy tay giải một phen màu nâu đan dược đi vào. Xem trọng. Đó là một phen. Có thể trực tiếp làm người thường tiến vào nhập môn hoặc là dẫn khí kỳ một phen đan dược. Sau đó, mệt mỏi hòa bình tiểu đội đội viên liền cầm chén một người đổ một chén, liền như vậy, uống lên đi xuống, tựa hồ là tập mãi thành thói quen. Sau đó, sau đó Cố Khê Kiều liền du tẩu ở đánh nhau một chúng hòa bình tiểu đội nhân thân biên. Rồi ra tay, bài ở kệ binh khí thượng trường cắt liền như vậy cách không tới rồi nàng trong tay nhìn đến như vậy cố khê kiều diêu ra một bọn người là trước mắt sáng ngời, sau đó sôi nổi tiến lên cầu ngược. cố khê kiều thứ này rất ít sẽ theo chân bọn họ đánh nhau, nhưng là mua đánh một trận, thực lực của bọn họ đều sẽ có một tầng chất bay lên. các ngươi năm cái đều là học trưởng cắt cùng nhau thượng, cố khê kiều đứng ở tại chỗ, rồi tay chỉ hạ xung phong nhận việc năm người. Bị điểm đến năm người đều là vẻ mặt không dám tin tưởng ra tới, sau đó ở mặt khác thực bình tiểu đội nhân đấu kỵ dưới ánh mắt đi ra. Không phải đâu, cô tiểu thư nhớ rõ bọn họ mỗi người học cái gì. Cổ võ rơi có người vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi đều cái gì chú ý điểm, ngươi hẳn là ngấm lại, vừa mới trong không khí rõ ràng cái gì dao động đều không có. Cô tiểu thư liền như vậy đem một cây trường thường chống rông con đường trong tay, nàng đến tụt cùng lại như thế nào làm được. Đoàn người chỉ nói hai câu, liền rất mau cấm miệng, bởi vì cố khê tiểu cùng kia năm người đậu, kia năm cái hòa bình tiểu đội thành viên sử dụng trường cắt thủ pháp đều là cực kỳ thuần thục, thậm chí đã vượt qua cấp đại sư tiêu chuẩn. Năm đêm trường cắt múa may mật không thông gió, bọn họ hợp tác cũng tương đương ăn ý, năm người cơ hồ là hòa hợp nhất thể, tự thành một cái thế giới, liền đại trưởng lão xem đến đều là khiếp sợ không thôi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới hòa bình tiểu đội đối trường cắt hiểu được tới rồi như thế nỗ nỗ cố khê kiều chậm rãi nâng lên trong tay trường cắt thủ đoạn chấn động trường cắt liền như vậy đâm vào năm người công phòng mọi người có thể nhìn đến cố khê kiều múa may kia một thương thời điểm trung quanh không gian ở vằn mèo năm người liên hợp lại công phòng liền như vậy bị phá tất cả mọi người đắm chìm ở cố khê kiều vừa mới kia một thương thiên đạo ý cảnh bên trong Tựa hồ đối không gian co tân một tầng hiểu được. Frank. Frank. Năm người rơi xuống đất thanh em bừng tỉnh cổ võ giới người, bọn họ đem ánh mắt chuyển hướng kia nói mảnh khảnh thân ảnh trên người, đầy mặt kinh hãi, lúc này một câu đều nói không nên lời, nàng biểu tình thực bình tĩnh đạm nhiên, tựa hồ hoàn toàn không biết chính mình vừa mới đến tuột cùng làm cái gì. Ở đây đều là cổ võ giới người, bọn họ tự nhiên biết, cố khê tiểu không có vận dụng nguyên lực không có vận dụng lôi đỉnh chi lực, chỉ bằng đối trường cắt hiểu được, phá kia nói công phòng. Tiểu thư, ta có dự cảm ta hôm nay sẽ đột phá. Năm người kích động đến mặt đều phiếm đỏ. Sau đó ở cố khê kiểu ý bảo hạ lập tức vào sân động, chuẩn bị đột phá. Cổ võ giới người nhìn xem hòa bình tiểu đội đội viên, ghen ghét đến tròng mắt đều đỏ lên, có thể đi theo cường đại cố khê kiểu thủ hạ, còn có thể được đến nàng như vậy dốc lòng dạy dỗ. Này quả thực! Quá làm người hâm mộ ghen tị hận. Tất cả mọi người biết, Cố Khê Kiều cũng không phải học trưởng cắt một mạch, hơn nữa trưởng cắt căn bản không thể trợ giúp nàng tăng lên công lực, nhưng là nàng đối trưởng cắt lại cũng có nghiên cứu, đây là vì cái gì? Tự nhiên là nàng tưởng càng tốt dễ dỗ hòa bình tiểu đội người. Ngắn ngủn 3 tháng, liền đem vẫn là người thường hòa bình tiểu đội phát triển trở thành như vậy, cổ võ giới người bỗng nhiên lĩnh ngộ đến, Cố Khê Kiều người này Nàng không cần mượn dùng bất luận kẻ nào lực lượng, bởi vì bản thân chính là một cái hóa hủ bại vì thần kỳ tồn tại. Giờ khắc này, cổ võ giới vô số người muốn hỏi một câu, thần, các ngươi Hòa Bình Sơn Trang còn thiếu người sao? Chính là, nhìn thần sắc thanh lãnh cô khê kiểu, bọn họ ai cũng không dám nói chuyện, có chút người đống nhiên nhô tới, lúc trước Hòa Bình Sơn Trang vừa tới cổ võ giới thời điểm, tuyển năm hoàn này không có linh khí địa phương, bị vô số người ám trào não tàn. Chính là hiện tại ngẫm lại, Hòa Bình Sơn Trang căn bản không cần dựa linh khí tấn trước, bởi vì, bọn họ có cố khê kiểu như vậy đủ rồi. Một tháng trước, liền ngoại môn con cháu đều trướng mắt không có linh khí năm hoàn nơi, giờ khắc này, vô số người điên rồi giống nhau muốn tiến vào Cố tiểu thư Hòa Bình tiểu đội Trung Bách Lý Văn đông nhiên nhớ tới cái gì? sờ sờ đầu, chúng ta Bách Lý gia có một người thiên phú thực hảo, chúng ta 11 phân đội chỉ có 9 người, còn thiếu một cái có thể hay không làm hắn tới Hòa Bình Sơn Trang. Bách Lý Văn là sau lại bị Bách Lý Bân nhét vào tới, hắn cùng thời khâm đám người hợp thành một cái phân đội nhỏ, nhưng là Hòa Bình tiểu đội đều là 10 người một tổ, bọn họ này một tổ chỉ có 9 người, không thể tổ hợp thành ngũ hành trận cho nên mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm bọn họ đều nghẹn ở Hòa Bình Sơn Trang, trong cửa, cho nên 9 người thương lượng một chút, quyết định tìm một người tiến vào. Bách Lý Văn liền nghĩ tới cùng chính mình quan hệ tương đối tốt một người. Cố khê kiều gật đầu, vốn dĩ ta cũng tưởng lại tìm một cái, các ngươi nếu chính mình nghĩ kỹ rồi liền càng tốt, bất quá cũng muốn hỏi người có nguyện ý hay không. Nguyện ý? Chúng ta nguyện ý à? Vẫn là không mang theo suy xét cái loại này. Giờ khác này cổ vọ giới tuổi trẻ một thế hệ đều là nhị khăng tay, trong lòng đều là hối hận không thôi. Sớm biết rằng trước kia không có việc gì liền cùng cổ võ Sơn Trang người lân la làm quen, nói không chừng đã bị bọn họ cấp coi trọng đâu. Nghĩ đến đây thời điểm, những người này không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía thời gia, quả nhiên, thấy được rừng chân bóp cổ tay, hối hận đan sen thời gia trưởng lão. Thời gia trưởng lão cảm giác chính mình tâm phảng phất bị dao nhỏ ở thọc giống nhau, thời khâm, cái này nguyên bản thời gia người, bởi vì gia nhập hòa bình Sơn Trang bị thời gia đuổi đi ra ngoài. Lúc ấy thời gian trong lòng lại nhiều trào phúng nhiều không thèm để ý, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Nhìn xem hiện tại Hòa Bình Sơn trang đều có cái gì, Cường Đại Công pháp, nghịch thiên đăng dược, Cố Khê Kiểu tự mình dạy dỗ. Hơn nữa nhìn thời Khâm cùng Cố Khê Kiểu nói chuyện bộ dáng, nếu bọn họ sáng sớm liền đối xử tử tế thời Khâm, hiện tại có phải hay không còn có thể được đến Hòa Bình Sơn trang quan tâm. Trên thế giới khổ sở nhất không gì hơn, vốn dĩ bọn họ đã có được hy vọng lại bị phía trước hoàn toàn không biết gì cả chính mình nhất nhất nghiền nát. Thời gian trưởng láo chịu không nổi mọi người ánh mắt, nan kham mà rời đi. Cổ võ giới người nhìn hòa bình tiểu đội một cặp một cặp đánh trận hình đống nhiên thay đổi, biến thành 10 người một đội, hai đội đánh nhau cục diện, 10 người thân hình khó lường, mỗi một bước đi lại, đều ẩn chứa độc đáo vận luật, ẩm vang thanh không ngừng ở bên tai tiếng vọng, ngẫu nhiên không gian còn có cái khe xé mở, loại trình độ này. Loại trình độ này sớm đã vượt qua bẩm sinh cao thủ. Chính là, bọn họ rõ ràng chỉ là luyện cốt cảnh giới mà thôi a. Đại trưởng lão nhìn trận mắt há hốc mồm mọi người, không khỏi sờ sờ dâu, ta nói các ngươi khiếp sợ sớm đi, đây mới là hòa bình tiểu đội chân chính thực lực, các ngươi chỗ đã thấy bất quá băng sơn một góc mà thôi. Giờ khắc này, không có người đối đại trưởng lão nói có một chút ít nghi ngờ. Cố khê kiểu run run tay, nhìn như cũ ngu si mọi người. Đạm đạm cười, các ngươi cũng có thể như vậy cường. Ngày xưa nàng thanh âm là réo rắt, giống như ngọc thạch tiếng động, lúc này nàng cố tình để thấp thanh âm, thanh âm có điểm trầm thấp, bên kia Hoa Bình tiểu đội còn ở ầm vang đánh nhau, chính là chính là như vậy một tiếng thấp thấp thanh âm, lại tiếng vọng ở cổ võ giới mọi người trong hai. Hoa Bình tiểu đội đánh đến khí thế ngất trời, cổ võ giới bên này lại là một mảnh yên tĩnh. Nàng nói, bọn họ cũng có thể như vậy cường. Cố tiểu thư, chúng ta có thể chứ? Một người nuốt khẩu nước miếng, nhược được hỏi. Cố khê kiều nhìn về phía hắn, một đôi mắt ở ánh đèn phía dưới có vẻ phi thường sáng ngời, nàng chậm rãi gợi lên môi. ở ta nơi này, không có gì không có khả năng. Những lời này nói năng có khí phách, làm mọi người trái tim hung hăng vừa kéo. Nếu những lời này là những người khác nói ra, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy đối phương cuồng vọng tự đại, chính là từ cố khê kiều trong miệng nói ra. Bọn họ chỉ cảm thấy đến một loại chấn động còn có lý sở đương nhiên, bởi vì cố khê tiểu phía sau hết thảy đều là chứng minh. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cho các ngươi chế tạo ra nhất thích hợp huấn luyện phương án cố khê tiểu dương lên tay. Tờ giấy xuất hiện ở nàng trong tay, này tờ giấy sẽ dán ở các ngươi huấn luyện địa phương. Ta sẽ mang các ngươi hai ngày. Kinh hỉ tới quá nhanh, mọi người nhìn cố khê tiểu, ở xác nhận nàng không phải đang nói đùa lúc sau, trái tim ở bang bang nhảy. Bọn họ nhìn, cố khê tiểu, trong mắt ánh mắt đã là đem này tôn thờ Đại trưởng lão nhìn bên người người biểu tình, sau đó nhìn nhìn lại nói mấy câu liền đem người thu nạp quá khứ cố khê tiểu, trong khoảng thời gian ngắn cảm khái vạn phần. Chỉ là mọi người không có dự đoán được chính là, cố khê tiểu cho bọn hắn kinh hỉ xa xa không ngừng cái này, chờ ra tộc bọn họ trưởng lão một người lánh một quyển có cấm chế giao động sách cổ khi, cảm giác thân thể của mình đã không phải chính mình, đại khái là. Quá không dám tin tưởng. Lần này, liền chư vị trưởng lão đều bị cố khê tiểu cấp chấn trụ, bọn họ nhìn quyển sách trên tay, thật lâu nói không nên lời lời nói. Vốn dĩ, gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa là giả làm cho bọn họ cảm giác gia tộc về sau phương hướng không biết ở nơi nào, nhưng nào tưởng, cố khê tiểu thế nhưng cho bọn hắn đưa tới sách cổ. Hiện trường an tĩnh chỉ còn lại có mọi người thô nặng tiếng hít thở, Liên từ trước đến nay trầm ổn các trưởng lão. Một đám cũng là đầu ngón tay run rẩy, ngực kinh hoàng. Như thế lễ trọng, tuy rằng đối cô Khê Kiều tới nói, có thể là không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối gia tộc bọn họ tới nói, thật là trọng yếu phi thường, giống như đưa than ngày tuyết, có, đã là khẽ mắt phím hồng. Đây là hy vọng, Cố Khê Kiều cho bọn hắn hy vọng. Cố Khê Kiều làm một trung trưởng lão vào Hòa Bình Sơn trang đại sảnh, cổ võ giới người quá nhiều. Cho nên bọn họ huấn luyện địa điểm không ở Hòa Bình Sơn Trang. Chúng ta biết các trưởng lão đều sôi nổi gật đầu, Hòa Bình Sơn Trang là Hòa Bình tiểu đội, bọn họ vốn dĩ liền không cảm thấy huấn luyện địa điểm sẽ ở Hòa Bình Sơn Trang, bất quá ở đâu huấn luyện đâu. Cố Khê Kiểu không có ra tiếng, chỉ là lấy ra một cái bản đồ. Nếu kỳ kỳ ở, nhất định sẽ phát hiện, đây là Cố Khê Kiểu đi Minh Châu phía trước lấy cổ võ giới bản đồ. Thon dài trắng nõn đầu ngón tay điểm một chỗ, bọn họ Đi nơi này, mọi người theo tay nàng chỉ xem qua đi, đó là vẻ mặt kinh hãi, một vị trưởng lão vội ra tiếng, tử vong sơn mạch. Cố tiểu thư nơi này không thể đi a. Tử vong sơn mạch, hàng năm bị sát khí bao phủ, đi vào người không phải bị mê hoặc tâm trí, chính là bị bên trong hung vật gặm thành bạch cốt. Các trưởng lão cũng không dám dễ dàng đi vào địa phương, húng chi một chúng cổ võ giới người trẻ tuổi, này nếu là đi vào, nhất định sẽ thi cốt vô tồn bọn họ không chỉ có muốn đi tìm chết vong núi non, còn muốn đem tử vong núi non những cái đó hung vật đánh đến hoại nghi nhân sinh. Cố khê kiều rối tay gõ mặt bàn. Các trưởng lão ngẩng đầu nhìn cố khê kiều, đối phương như cũ vẻ mặt đạm nhiên. Bọn họ đống nhiên trầm mặc, như vậy trong nháy mắt, liền bọn họ này đó trầm ổn lão nhân đều là nhiệt huyết sôi trào. Làm tử vong sơn mạch làm huấn luyện địa điểm, làm cổ võ giới đám kia người trẻ tuổi sát hung thú. Như vậy điên cuồng sự chỉ có Cố Khê Kiểu có thể làm được ra tới, cũng chỉ có thể là Cố Khê Kiểu. Chương 547023 làm mưa làm gió, sáu càng. Các trưởng lão từ Hòa Bình Sơn trang trong đại sảnh ra tới, sau đó đứng ở cửa, một người bỗng nhiên ra tiếng, Tử Vong Sơn mạch chỉ là bên ngoài một tầng sát khí khiến cho người vọng mà lôi bước. Mẹ nó ta cảm thấy ta là điên rồi, ta thế nhưng bị nàng thuyết phục. Mặt Khắc Trưởng lão không có đối hắn nói tỏ vẻ trào phúng gì đó, một đám hai mặt nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương đấy mắt khiếp sợ, còn có vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Nói ra chính bọn họ đều không tin, như vậy một đám lao nhân, bị Cố Khê tiểu như vậy cấp chấn đến còn chưa tính, vấn đề là, đối phương nói như vậy không có đạo lý sự bọn họ cũng cư như vậy tin, không chỉ có tin, vẫn là giác nàng nói cái gì đều là đúng. Mọi người còn ở chênh lăng, Đồng nhiên trước mặt liền xuất hiện một đoàn đũ lam hỏa. Nóng dực khí lãng ập vào trước mặt, phía trước cách đến xa, bọn họ không thể cảm giác được này đoàn hỏa khủng bố. Chính là hiện tại hỏa liền ở trước mặt, bọn họ có thể cảm giác được hỏa bên trong kích động năng lượng, làm người hãi hùng kinh bỉ Bọn họ không chút nghi ngờ nơi này năng lượng làm cho bọn họ nháy mắt hồi phi yên diệt. Chính là, đó là lam hỏa. a Trốn! Nay ngọn lửa tới đột nhiên không kịp phòng ngừa Bọn họ chỗ nào có thời gian trốn? Đúng lúc này, quanh thân không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo lên. Một con khớp xương rõ ràng tay bỗng nhiên xuất hiện, liền như vậy trực tiếp bắt được kia đoàn lưu lam hỏa, một lam một bạch, đối lập rõ ràng, kia đoàn lưu lam hỏa trung ẩn chứa khủng bố năng lượng, đây là trong thiên địa năng lượng, chu tước trời sinh liền có, chu tước nhất tộc được trời ưu ái năng lượng. Nhưng mà đôi tay kia liền bắt được kia đoàn hỏa, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Liên hòa bình tiểu đội người đều dừng đối chiến, quay đầu nhìn về phía bên này đậu tĩnh. Bắt lấy ngọn lửa tay cực bạch, giống như băng tuyết nhan sắc, lòng bàn tay kia đoàn lam hỏa run run rẩy rẩy một cái trước mắt, sau đó suy, mà một tiếng, dập tắt. Dập tắt không có việc gì, mấu chốt là, không có người cảm nhận được trên người hắn huyền khí giao động. Đây mới là khủng bố địa phương. Mọi người sững sờ ở nơi đó, ngơ ngác mà theo đôi tay kia hướng lên trên xem đó là một đạo cao dài thân ảnh, dáng người trầm tĩnh tuấn nhã, hắn hơi hơi rũ mi mắt nhìn hỏa tát, sáng ngời đèn chiếu hắn thanh nhã tinh tế sơn mặt, chiếc xạ ra quang huy hạ, từng trận hàn ý đánh út lại, tiểu tâm một chút, chờ hỏa dập tắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sừng sốt hì hì, chậm rãi nói một câu, hắn thanh âm trước sau như một lạnh lẽo, nhưng là hì hì lại cảm thấy hắn có chỗ nào không giống nhau, nếu là lấy trước. Hắn nhất định là khinh bỉ xem chính mình liếc mắt một cái, sau đó nói chuyện thanh âm còn sẽ mang một chút trào phúng. Bất quá hôm nay, hắn ánh mắt thực bình tĩnh, liếc mắt một cái nhìn lại, liền giống như một tòa tuyết sơn, làm người cảm thấy, sâu không lường được. Hi hi vô vô cánh, cảm thấy chính mình có phải hay không có chịu ngừa khuyên hướng, sau đó khóc không ra nước mắt mà chiều trư vị trưởng lao xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý dọa của các người. Bọn họ này nhất chiêu ta không phòng trụ. Không ngại. Các trưởng lão cũng tỉnh táo lại, thấy rõ ràng đây là Giang Thư Huyền, treo ở cổ họng tâm lập tức thả lại trong bụng. Gia hỏa này như thế nào càng thêm nắm lấy không ra. Các trưởng lão nhìn Giang Thư Huyền, âm thầm nói thầm. Giang Thư Huyền nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt chiều bọn họ sau lưng xem qua đi, trên mặt băng sắc hơi tễ. Cố khê kiểu chậm gì gì mà từ bên trong cánh cửa đi ra. Triều Giang Thư huyền cười, làm tốt. Giang Thư huyền gật đầu, sau đó lại ân một tiếng. Chúng ta ở tử vong sơn mạnh chờ các ngươi. Cố khê kiều nhìn các trưởng lão, sau đó cùng Giang Thư huyền đi ra hòa bình Sơn trang. Lưỡng đạo thân ảnh, một cái phong tư hiểu điệu kinh hồng tuyệt diễm, một cái khí chất trác hoa tuyết tư tuyệt thế. Rõ ràng chính là bất đồng loại hình, đứng chung một chỗ lại là như thế phù hợp. Một chúng cổ võ giới người tự hiểu là tách ra lưỡng đạo. Sau đó vẻ mặt sùng bái mà nhìn này hai người. nay hai cái, một cái là bọn họ từ nhỏ đến lớn tín ngưỡng, một cái là sắp tới đột nhiên xuất hiện nữ thần. Vô luận cái nào, đều là bọn họ vô pháp với tới. Lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt đã lâu, mọi người mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Sau đó lại nghĩ tới cô Khê Tiểu vừa mới lời nói, trong lòng dâng lên một mảnh hào hùng. Cô Tiểu Thư nói, bọn họ cũng có thể trở nên càng cường. Các trưởng lão thật sâu mà hộc ra một hơi, sau đó chiều hì hì đối diện xem qua đi, đó là Bách Lý Văn cùng thời Khâm tiểu đội, bởi vì bỏ thêm Bách Lý ra một người, đã biến thành 10 người tiểu đội, tạo thành ngũ hành trận pháp, cường hạn đến làm nhân sinh không dậy nổi cùng chi làm đối thủ nông nỗi. Kia 10 người thế nhưng đem cường đại hì hì cánh đều phải đả thương, đúng lúc này, một đóa phấn hồng hoa bỗng nhiên ở hì hì đỉnh đầu nở rộ, sau đó há mồm, đem kia 10 người năng lượng nuốt vào trong bụng. Dựa. Một cái chưa từng có nói qua thô tục ngày thường phong độ nho nhã trưởng lão đông nhiên nhảy ra như vậy một câu. Mười cái người cường, hi hi cường, hiện tại liền một đóa hoa đều như vậy cường. Cũng khó trách vị này nho nhã trưởng lão hội nhảy ra như vậy một chữ, bởi vì, bọn họ cũng từng nhảy, chính là thanh âm khô khốc nói không nên lời một chữ mà thôi. Các trưởng lão nhìn như thế yêu nghiệt hòa bình tiểu đội, nhìn nhìn lại cổ võ giới tuổi trẻ một thế hệ không có đối lập liền không có thương tổn. Cố tiểu thư nói huấn luyện căn cư ở tử vong sơn mạch, ở chỗ này, sinh tử có mệnh, các ngươi có ai muốn rời khỏi sao? Đại trưởng lão trong lòng mọi cách tư vị, bất quá vẫn là đứng ra nói như vậy một câu. Tử vong sơn mạch, cố khê tiểu cùng hòa bình tiểu đội có thể kháng, chính là hắn không xác định cổ võ giới tuổi trẻ một thế hệ có thể hay không kháng, hết hảy, tự nguyện là chủ. Chúng ta không sợ, Đại trưởng Lao mới vừa nói xong, liền nghe thấy đám kia người trẻ tuổi không chút do dự gào thét. Hắn nhìn một trương trương tuổi trẻ vào giờ phút này lại có vẻ cực kỳ kiên nghị mặt. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm ngẩn ngơ, hắn vốn dĩ cho rằng, sẽ nhìn đến những người này do dự, thậm chí còn có lùi bước, dù sao cũng là người liền sẽ sợ chết, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe thế sau một phen lời nói. Đối! Đây mới là cổ võ giới người cương giả chi lộ vốn dĩ liền không dễ đi, cái nào không trải qua quá sinh tử chi kiếp. Ngay cả hòa bình tiểu đội cùng cố khê tiểu cũng là. Đại trưởng lão bàn tay vung lên, chúng ta xuất phát. Thiên Nguyên sen lẫn trong đám người trung gian, nhìn Giang Thư huyền cùng cố khê tiểu rời khỏi sau, cũng đã theo sau. Tử vong sơn mạnh. Ngày xưa hắn không người tích địa phương, hôm nay lại dừng lại mấy đạo bóng người. Cố khê tiểu đứng ở chân núi, nhìn các trưởng lão mang đến người. Liếc mắt một cái đảo qua đi, lấy nàng siêu cường trí nhớ, tự nhiên biết, bọn họ một cái xung dốc. Vì thế vừa lòng gật đầu, cường giả chi lộ, yêu cầu chính là một cái không sợ hại hết thẻ tâm. Nàng phất tay làm những người đó vào núi, mọi người không chút do dự đi vào. Các vị trưởng lão, tộc trưởng, còn có giang thư huyền mặt trợ quân đoàn, đều đứng ở chân núi nhìn trên núi động tĩnh. Bọn họ, bọn họ đây là đang làm gì? Một cái nhìn cố khê kiểu đem đám kia người đưa tới chân núi, vòng một cái địa điểm, sau đó giang thư huyền trên mặt đất thả một chén máu tươi. Máu tươi, có thể dẫn thú. Nhưng là, trong núi mặt là hung thú. Này đó hung thú ở cổ võ giới các trưởng lao trong mắt là cường đại vô cùng, nhưng là ở cố khê kiểu cùng giang thư huyền trong mắt lại là thực nhược. Loại này thời điểm, trừ bỏ một ống, không ai biết cố khê kiểu muốn làm sao. Một ống cực kỳ hâm mộ mà nhìn cổ võ giới một đám người, bọn họ thật là đi đại vận. Cổ võ giới hai đánh cao thủ vì bọn họ hộ giá hộ tống, có thể không đi đại vận. Giang thư huyền liền cùng cố khê kiều lúc trước ở Bách Hương thôn giống nhau, đem từng con hung thú, ném tới trong đám người mặt. Cố khê kiều hư đứng ở giữa không trung, một cổ cường đại năng lượng ở nàng bốn phía phát ra mở ra. Mang theo sinh cơ huyền khí đem chân núi sát khí một đuổi mà không. Cố khê kiểu tùy tay ném ra mấy khối ngọc thạch, chân núi này một khối liền biến thành chân không mảnh đất. Chân không mảnh đất, hung thú vô pháp tiến cũng vô pháp ra, thậm chí, liền sát khí cũng vô pháp xuất nhập. Đây là tình huống như thế nào? Nàng có thể xua tan sát khí liền tính hắn miêu vì mau nàng còn có thể khống chế nó. Quả thực, lúc này lại còn không có xong, nàng hư chạy bộ đến giữa không trung, đem giữa sườn núi sát khí đánh sơ sát một nửa bỏ xuống mấy khối ngọc thạch, làm này một khối cũng biến thành độc lập chân không mảnh đất. Nàng ở giữa sân núi trung hành tẩu một vòng, môi đi một bước, liền có một đạo lôi đỉnh đánh xuống tới, đánh chết bên trong tương đối cường đại hung thú, có chút ngược, liền tùy tay ném xuống đi cấp giang thư huyền. Giang thư huyền ở một đám cổ võ giới người nơi đó quét một vòng, nhìn đến nào một tổ thành thạo liền đem hung thú ném qua đi. Từ từ, như vậy một đạo lôi một đạo lôi phách, Trong cơ thể huyền khí như thế nào một chút cũng chưa thấy thiếu. Vô số người liền như vậy nhìn, nàng đem cổ võ giới nhất hung ác địa phương biến thành một cái huấn luyện căn cứ. Đại nàng đi đỉnh núi thời điểm, một con hung thú gào thét mà ra. Nàng xem cũng không xem, giơ tay ra một đạo thủ đoạn thô kia chớp liền như vậy đánh xuống tới. Ầm vang. Con manh thú kia căn bản là không dự đoán được lôi đình liền như vậy đột ngột mà đánh xuống tới. Bùm bùm thanh âm sợ khởi. Liên như vậy đem con mánh thú kia chém thành một đạo tiêu thi. Trường hợp to lớn. Chân núi đám kia người ngẩng đầu nhìn không trung kia đạo thân ảnh, trợn mắt há hốc mồm. Không cần thất thần. Giang thư huyền nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tinh thần lực hơi hơi lộ ra một kia, nháy mắt liền đem chấn trụ những người đó bừng tỉnh lại đây. Cổ võ giới đám kia những người trẻ tuổi kia lập tức nắm lấy trên tay vũ khí, một đám tâm tình mê ngông mà sát thú. Những người này đã bị cố khê kiểu phân hảo năm người một đội, này đó đội ngũ từ năm người sát một con, lại đến năm người sát hai chỉ, không ngừng mà khiêu chiến chính mình cực hạn, lẫn nhau phối hợp đến cũng càng ngày càng ăn ý. Này đó cổ võ giới người, mấy năm nay liền giống như sinh hoạt ở lâu đài trung, mỗi ngày đều chỉ là ở thí luyện các trung đột phá, thế tục giới nhiệm vụ đều sự chấp pháp tiểu đội những người này làm. Cho nên những người này trên cơ bản không có trải qua không thực chiến, ngay từ đầu nhìn đến hung thú bọn họ là sợ, chính là đến cuối cùng, trên cơ bản mỗi người đều có thể thông dong mà đối diện này hết thảy. Không có gì so chém giết càng có thể làm người trưởng thành, càng có thể làm người biến cường. Bọn họ phân sát, làm đứng ở vùng núi hạ nhân đều là nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Bây xem các trưởng lão mấy người ngay từ đầu vẫn là ở cho nhau đàm tiếu, thảo luận Đến cuối cùng chỉ là nín thở nhìn một màn này, một đám, liền khí thô cũng không dám xuyễn. Phiên tay gian đem mọi người nghe chi táng đảng tử vong sơn mạch biến thành thí luyện căn cứ, làm một đám không có gặp qua huyết tinh con cháu tôi luyện thành một đạo lưỡi dao sắc bén. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cố khê kiều mạnh nhất không phải thực lực của nàng, mà là nàng dạy người thủ đoạn, nếu nàng tưởng, hoàn toàn có thể chế tạo ra vạn người quân đoàn. Có thể làm được như vậy vài lần cổ võ giới cũng chỉ có cố khê kiểu như vậy một người hừ hừ như vậy các ngươi liền choáng váng nàng thủ đoạn so các ngươi tưởng tượng chung muốn nhiều đi thiên nguyên nhìn một đám ngây ngốc cổ võ giới mọi người cười nhạo một tiếng đừng tưởng rằng hắn không biết vừa mới tới thời điểm bọn họ đều ở nghi ngờ chủ nhân nhà hắn chủ nhân lợi hại chính là bọn họ có thể tưởng chư vị trưởng lão chỉ nghe được một đạo thanh âm sau đó vừa quay đầu lại Liền thấy một cái áo bào cho nam nhân, mặt thực xa lạ, nhưng là các trưởng lão lại không có nói một câu phản bắt nói, bởi vì, bọn họ cũng là như thế này tưởng. Thiên su đại nhân. Đại trưởng lão nhận ra thiên nguyên bên người thiên su, vì thế chắp tay, nói một câu, sau đó tiếp tục xoay người nhìn cố khê tiểu. Nếu là di vãng, hắn tuyệt đối không dám đối thiên su như vậy vô lễ kính, chính là lúc này hắn lại bất chấp thiên su. Thiên su lại không có để ý. Mà là nhìn giữa không trung bóng người, thật lâu không nói. Đại trưởng lão, chúng ta cổ võ giới, đây là tìm được bảo. Một người nhìn cố khê kiểu, đống nhiên ra tiếng. Cố khê kiểu người này thật sự quá nguy tiên, thực lực cường, cố tình đầu gốc còn thông minh, nói nàng là toàn năng cũng không quá. Hạo kiếp tiến đến phía trước, cổ võ giới yêu cầu một cái cường đại khôn khéo thủ lĩnh, càng cần nữa một cái có thể làm cổ võ giới thực lực tăng lên người, mà này, có thể làm được. Chỉ có cố khê tiểu. Thiên su trầm mặc, cổ võ giới các trưởng lão có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Đấy lòng lại là nghĩ lại mà sợ, chính là chính hắn. Hắn đã từng, thiếu chút nữa giết cô khê tiểu. Hắn không dám tưởng tượng, nếu lúc trước thật sự giết cô khê tiểu, hiện tại sự tình đến tuột cùng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Ngươi không phải lúc trước còn nói muốn lửa đốt nhân ra sao. Đại trưởng lão nhìn ra tiếng trưởng lão xách một tiếng, các ngươi đến cảm tạ. Cố tiểu thư nàng không có cùng các ngươi so đo. Bằng không, kia mới là cổ võ giới một hồi tai nạn. Bị nói đến trưởng lão một đám đều là hổ thẹn không thôi, như vậy sự cũng đừng đề ra, về sau hắn nhất định sẽ duy cố khê tiểu là mệnh là tử. Ân, làm mưa làm gió, như vậy mạnh mẽ cố khê tiểu ai có thể chắn được. Giang thư huyền, hắn không cho nàng đệ đao liền tính không tội. Chương 548024 Giang Ba Ba Con dâu nghịch thiên bảy cảng Cố khê kiều đem huấn luyện căn cứ chế tạo hảo, liền giữ lại. Hai ngày sau, đã có tiểu đội xông vào trung tầng núi non. Chân núi biên hung thú là cố khê kiều từ đỉnh núi trảo hạ đi. Trung gian cố khê kiều cũng lưu lại một đám hung thú, là nàng chọn lửa kỹ càng lưu lại, am hiểu các loại năng lực đều có. Phía dưới hung thú có thể sắt có thể ngược, nhưng là trung gian là cố khê kiều dùng để tôi luyện bọn họ cho nên là chỉ ngược không giết, rốt cuộc, cố khê kiểu nói. Tài nguyên, muốn thuần hoàn lợi dụng. Vì thế, kế tiếp mỗi một ngày, này tòa từ trước tử khí trầm trầm tử vong sơn mạch cả ngày gà bay chó sủa. Một đám hung thù nhóm ngao ngao kêu thảm, mẹ nó, đám kia người tới, chạy mau, Anh anh anh các ngươi có bản lĩnh giết ta à cả ngày ngược ta tính cái gì hảo hán. Ngày hôm qua ngược ngươi cái kia rõ ràng chính là một cái nữ nàng vốn dĩ liền không phải hảo hán. Thiên, bên này cũng có, như thế nào lại có tân lên đây, chạy chạy chạy. Thật hy vọng bọn họ nhanh lên thăng cấp đi đỉnh núi tai họa. Ta đã ở bắt đầu hoài nghi ta thu sinh. Những lời này, khiến cho vô số hung thú nhận đồng, rõ ràng, bọn họ mới là hung thú hảo đi. Vì cái gì một đám so với bọn hắn còn nhỏ yếu nhân loại như vậy hung tàn. Có người đem cổ võ giới đám kia người đuổi theo hung thú chạy hình ảnh phát tới rồi cổ võ giới trên diễn đàn. Các trưởng lão ngồi ở chân núi tham thảo nhân sinh, một người mặt vô biểu tình mà uống một ngụm rượu, những cái đó hung vật thật là tại hoài nghi nhân sinh. Nói nơi này, chư vị các trưởng lão đều là trầm mặc một chút, bởi vì bọn họ đều nói muốn nổi lên mấy ngày trước cố khê kiểu nói câu nói kia. Nàng khi đó nói, bọn họ không chỉ có muốn đi tìm chết vong núi non còn muốn đem tử vong núi non những cái đó hung vật đánh đến hoài nghi nhân sinh. Các trưởng lão lúc ấy không có quá mức để ý, đại trưởng lão ở khi đó từng có tiên đoán, dựa theo hòa bình tiểu đội khủng bố trình độ, ta cảm thấy những cái đó con cháu hẳn là có thể ở hung thú thủ hạ có thể sống được. Nhưng mà, cái này tiên đoán lúc sau, bọn họ nhìn đến là như vậy một màn. Ngay đầu tiên, bọn họ 5 người đối một con hung thú, có tiểu đội bị ngược đến bị thương. Các trưởng lão còn có điểm sợ, cố khê kiểu như vậy cường đại phương thức huấn luyện làm những người này sẽ cảm thấy không khỏe, chính là không nghĩ tới những cái đó con cháu thế nhưng càng cản càng, càng hăng. Ngày hôm sau, bọn họ liền thấy này đó con cháu có thể chính diện đối mặt cường hãn hung thú. Ngày thứ ba, một tầng huyễn thú bị bọn họ ngược đến chết đi sống lại. Ngày thứ tư, bọn họ bắt đầu đi trung tầng sơn núi. Ân Cố Khê Kiều nói qua muốn đem tử vong núi non những cái đó hung vật đánh đến hoài nghi nhân sinh, nàng nói như vậy, vì thế này hết thể liền như vậy đã xảy ra. Đại trưởng lão nhìn đối diện một cái trưởng lão sắp điên bộ dáng, hắn bình tĩnh mà móc ra chính mình kinh Phật, xem ra niệm kinh vẫn là hữu dụng. Người kia nhị trưởng lão nhìn chân núi biên một bóng người, đống nhiên mở miệng, hắn bạo phát lực hảo cường. Một người khác nhìn cái kia đột nhiên bộc phát ra khủng bố thực lực đem hung thú đả thương bóng người, kinh ngạc cảm thán nói, là vị kia Cố tiểu thư nhét vào đi Minh Châu người đi. Hắn nhớ rõ, người này mấy ngày phía trước vẫn là cái người thường, nhưng mà hôm nay liền biến thành một cái có thể trực diện hung thú quái vật. Nếu tại đây phía trước, bọn họ nhìn đến một người bình thường biến thành cao thủ còn sẽ cảm thấy chấn động, hiện tại, bọn họ đã có thể phi thường thông dong đối mặt. Trải qua mấy ngày này, Cố Khê Kiều đã đem bọn họ tam quan sinh sôi cấp vật mẹo. Nào một ngày, nàng nếu là đem thiên đâm thủng bọn họ cũng sẽ không cảm thấy nửa điểm nhi khiếp sợ. Minh Châu ngụy ra người, ngụy thần diễn, hắn thiên phú thực hảo, phỏng chừng chúng ta cổ võ giới này một mạch, không có bất luận kẻ nào có thể so sánh được đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hắn đã đem người này chi tiết hỏi thăm đến danh mạch, cố tiểu thư tự mình đem người sách đến nơi đây tới thời điểm. Ta liền cảm thấy người này có điểm kỳ quái, quả nhiên, hắn tiến bộ tốc độ thật nhanh. Bất quá hắn vẫn là không có thể minh bạch, ngụy thần diễn rốt cuộc vì cái gì có thể có như vậy cường bạo phát lực. Tốc độ tiến bộ đến như vậy mau người, này ở di vãng, cổ võ giới nhất định sẽ nhắc lên một trận gợn sóng kinh hãi. Đáng tiếc, hắn cùng cố khê kiều ở cùng cái thời kỳ. Có cố khê kiều như vậy một cái xưa nay chưa từng có đại quái vật ở phía trước. Sở hữu thiên tài đều sẽ trở nên ảm đạm thất sắc. Một ống dẫn theo một đám tiểu đội ở chung quanh trông giữ, ở nhìn đến đám kia người trong sông đem vẫn luôn khổng lồ hung thu đánh bại thời điểm, quái thu sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, không khỏi đồng loạt đánh cái dùng mình. Mọi người là rõ ràng nghĩ đến cố khê kiểu một tay một cái lôi đỉnh anh kích hình ảnh. Quả nhiên, cố tiểu thư mang ra tới đều một cái dạng, đều là giống nhau thô bạo, hung tàn cổ võ giới một cái đại đạo thượng. Giang hạn mới vừa xử lý xong gia tộc một kiện việc vặt, chuẩn bị về nhà ăn cơm chiều. Giang thúc thúc. Mặt sau có người kêu hắn, hắn dừng lại xoay người vừa thấy, liền nhìn đến một trương ngây ngô tiểu hài tử khuôn mặt, trên mặt một mảnh đỏ bừng bộ dáng. Nga, đối phương không phải bởi vì hắn mà mặt đỏ. Quả nhiên, kia tiểu hài tử mở to một đôi tròn xoe mắt to nhìn nàng, đôi tay nâng lên một cái hồng nhạt hộng. Có thể giúp ta đem cái này đưa cho cố tỷ tỷ sao? Giang hãn. Hảo. Cảm ơn Giang thúc thúc. Kia tiểu hài tử trước mắt sáng ngời, sau đó tung tăng nhảy nhót rời đi. Giang hãn cầm hồng nhạt hộp, cảm giác miệng mình có điểm run rẩy. Đây là lần đầu tiên, cảm thấy chính mình như vậy được hoan nghênh. Trước kia đừng nói những cái đó tiểu hài tử, ngay cả đại nhân nhìn đến hắn đều sợ. Phỏng trừng là bởi vì hắn quá lạnh. Lần này nương tương lai con dâu quang. Thế nhưng còn phát hỏa một phen, là phát hỏa. Cổ võ giới đệ nhất hỏa Cố Khê Kiều, đệ nhị hỏa Hòa Bình Sơn Trang, đệ tam hỏa chính là bọn họ Giang Giang Người. Cẩn thận tính số dưới đều cùng Cố Khê Kiều có quan hệ. Trước kia Giang Thư Huyền ở Cổ Võ Giới nhân khí cũng cao, nhưng liền không Cố Khê Kiều như vậy hỏa, Giang hãn tưởng, khẳng định là bởi vì tương lai con dâu so nhi tử đẹp. Giang Thư Huyền như vậy lạnh như băng, ai thích? Cố Khê Kiều thực lực mạnh mẽ, lớn lên đẹp, mấu chốt là tính cách hảo, khó trách những người này như vậy thích nàng. Giang Hãn Tâm tình phức tạp mà cầm cái này lễ vật về tới Giang gia, trở về thời điểm, vừa lúc là cơm chiều thời gian. Hắn đem lễ vật đưa cho Cố Khê Kiều, mấy ngày nay hắn đã thói quen, bởi vì cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người làm hắn mang đồ vật cấp Cố Khê Kiều. Trên bàn cơm, Giang Hãn liền như vậy nhìn Cố Khê Kiều sau đó trong túi di động chấn một chút hắn mở ra nhìn thoáng qua một cái lao hưu cho hắn phát nhẹ chạt a a a a nhà các ngươi con dâu hảo xoái hảo xoái giang hắn mặt vô biểu tình mà đã phát một câu ngươi không chỉ có là cái nam vẫn là cái thượng tuổi nam liền không cần dùng loại này thiếu nữ nữ khí hảo sao phát xong lúc sau hắn vừa định đóng di động sau đó hệ chạt thảo luận tổ lại vang lên một chút đường nhã linh video ngắn đường nhã linh Ta đem nữ nhi của ta video ngắn đều cắt nối biên tập đến một khối. Thư thần, cái này có thể bảo tồn, cho ngươi điểm 32 cái tán. Thư thần, ngoan ngoạ. Giang Hán mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, quả nhiên thấy đối phương đang ở túi lầu chơi, tay, cơ. Thư thần như vậy cái phi thường chú ý lễ nghi người thế nhưng ở ăn cơm thời điểm chơi di động. Nếu là trước đây nói ra Giang Hán đều là không tin. Nhưng là hiện tại. Giang Hán nhìn chính mình trong tay di động, sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem Cố Khê Kiều. Hắn nội tâm cũng là chấn động, phía trước liền nghe thư thần nói qua Cố Khê Kiều đến tuột cùng là có bao nhiêu lợi hại, chính là hắn khi đó chỉ đương nàng là thích Cố Khê Kiều, không, có nhiều quá để ý, thẳng đến mấy ngày hôm trước Cố Khê Kiều ở Tử Vong Sơn mạch thời điểm, hắn cũng đi nhìn. Khi đó, hắn mới biết được thư thần nói đều là mưa bụi. Người khác hình dung đến xa không có tận mắt nhìn thấy đến như vậy chấn động nhân tâm. Hắn mới hiểu được cái gì là chấn động. Hắn chỉ biết cố khê kiều người này đã hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. Đối diện người này, chính là chính mình tương lai con dâu, lệnh cổ võ giới từ già đến trẻ đều là phi thường phi thường sùng bái nhân vật. Giang hạn giam khẳng định, nhiều năm như vậy, cổ võ giới còn không có xuất hiện quá như vậy nhân vật, nghịch thiên liền thôi khiến cho cổ võ giới như vậy sóng chiều thiên cổ tới nay cũng chỉ có cố khê kiểu như vậy một người. Cổ võ giới mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào tích cực hướng về phía trước, có thể nói, nàng hiện tại chính là toàn bộ cổ võ giới người trẻ tuổi tín ngưỡng. Hắn chưa bao giờ gặp qua, như vậy náo nhiệt cổ võ giới. Ở đeo tin ngây người ba năm, giang hắn cảm thấy hẳn là không có gì lại có thể lay động hắn tâm, chính là cố khê kiểu làm được làm hắn đi ở trên đường đều là tràn đầy tự hào cảm, ân, người này là hắn tương lai con dâu đâu. Thư thần buông xuống di động, ngẩng đầu liền thấy còn ở khiếp sợ trung giang hãn, đáy lòng cười thầm, phía trước nói ngươi không lắng nghe, hiện tại ngu đi, nàng con dâu trời sinh chính là dùng để đổi mới mọi người tăng quan. Cơm nước xong sau, cố khê kiểu cùng Giang Thư Huyền lên lầu, Giang Thư Huyền còn muốn xem cổ võ giới hàng ngày sự vụ, Cố Khê Kiều muốn viết cổ võ rơi tiến thêm một bước phát triển. Thư thần mấy ngày nay cũng chưa tìm cố Khê Kiều chơi trò chơi, chỉ là ở phòng bếp biến đổi đa dạng nghiên cứu bổ canh, gắng đạt tới hảo uống lại bổ thân thể. Đưa xong rồi bổ canh Thư thần xuống lầu, liền thấy ngồi ở trên sofa nhìn di động Giang Hãn. Thấy Thư thần xuống dưới, Giang Hãn lập tức thu hồi di động, sau đó nghiêm trang mà cầm điều khiển từ xa, bắt đầu điều đài. Được rồi. Ta đều thấy còn thu thư thần trừng hắn một cái, còn không phải là xem tiểu kiểu video sao. Yên tâm, ta sẽ không chê cười ngươi. Giang hãn, ta không chỉ có sẽ không chê cười ngươi, ta còn muốn an lợi cho ngươi một bộ. Nga không, tam bộ điện ảnh thư thần cười tủng tìm mà nhìn Giang hãn, long trọng thù đồ. Bộ điện ảnh này như vậy hỏa, ta phỏng trừng hiện tại dạp chiếu phim còn ở trụ phiến. Ta không xem điện ảnh. Giang hãn ngồi ngay ngắn. Ai? Đây chính là chúng ta con dâu điện ảnh, xác định ngươi không xem. Thư thần liếc hắn một cái. Giang hắn kinh ngạc một tiếng, nàng còn có điện ảnh. Nàng sẽ nhiều lắm đâu thư thần đắc ý rào rạt địa đạo, ngươi hiện tại vẫn là khiếp sợ sớm, chờ ngươi biết nàng sở hữu sự tích ngươi sẽ càng khiếp sợ. Giang hắn nhìn thư thần như vậy dáng vẻ đắc ý, không phải không hiếu kỳ, bởi vì hắn thật sự chưa thấy qua thư thần cái dạng này, thư thần trước kia thật là khắc chế một cái, nghiêm túc lại khắc chế. Nhân gia đều cảm thấy giang thư huyền giống hắn, chính là chỉ có hắn biết, giang thư huyền tính tình kỳ thật là cùng thư thần một mao giống nhau. Giống như cái này trở về, hắn cảm giác cái này trong nhà đều trở nên ấm áp rất nhiều, quản gia cùng hộ vệ đều là ý cười doanh doanh. Này thay đổi tự nhiên là bởi vì cố khê kiều. Giang hắn đối điểm này cảm xúc phi thường khắc sâu. Trên lầu, trong thư phòng, cố khê kiều một tay chi cẳm, một tay ở trên máy tính gõ tự. Giang Thư Huyền điện thoại đống nhiên vang lên, cho chuyện đại khái một phút thời gian. Giang Thư Huyền chỉ ân một tiếng. Đại trưởng lão làm ta đi trưởng lão cắt mở họp. Giang Thư Huyền quay đầu nhìn cố khê kiều. Cố khê kiều ngẩng đầu nhìn hắn, cổ võ giới sự tình ngươi đều quen thuộc, ngoan, chính mình đi. Nàng vừa đi, những cái đó các trưởng lão một đám nóng bỏng nhìn nàng, giả thật quá nhiệt tình. Giang Thư Huyền không có động, liền như vậy nhìn nàng. Đen nhánh trong mắt không giống Dĩ Vang Thâm Thúy, nhìn qua như là bịt kín một tầng hơi nước, thật dài lông mi hơi hơi run một chút, môi gắt gao nhấp. Cố Khê tiểu, chúng ta đi thôi. Giang Ca Ca ngươi xác định này không phải cùng Ha Ha học. Hai người một đạo xuống lầu, Cố Khê tiểu vốn dĩ tưởng cùng Thư Thần nói một tiếng, lại phát hiện Thư Thần cùng Giang Hãn đều không ở nhà, như vậy vẫn có thể đi chỗ nào? Nghe được Cố Khê tiểu dò hỏi, Giang quản gia trở về một câu. Tiểu thư, phu nhân bọn họ đi xem điện ảnh. Như vậy vẫn đi xem điện ảnh. Đi xem điện ảnh trên đường. Ta khiếp sợ sớm. Giang hãn đồng nhiên nhớ tới thư thần phía trước lời nói, có điểm kỳ quái, hắn đều cảm thấy chính mình khiếp sợ chậm. Thư thần cười, ngươi hẳn là không có điều tra qua cầu kiều đi. Giang hãn gật đầu, nhà mình tương lai còn giàu, hắn vì cái gì muốn điều tra, dù sao nhi tử cùng lao bà đều thích là được. Ngươi làm Giang quản gia cho ngươi một phần tư liệu, xem xong ngươi liền minh bạch. Thư thần cười đến cao thâm khó đoán, không có nhất khiếp sợ. Bị nàng như vậy vừa nói, Giang hãn càng thêm tò mò, nàng đều đã như vậy làm hắn chấn kinh rồi, còn có cái gì so này càng sẽ làm hắn khiếp sợ. Trước 549-02 năm ta chính là chuyển cơ. Tám càng. Cổ võ giới, trưởng lão các. Một chúng trưởng lão đều là ngồi nghiêm chỉnh, thẳng đến. Bên ngoài hộ vệ kích động mà hô một tiếng cố tiểu thư. Đại trưởng lao vốn là ở cầm giấy, đồng nhiên nghe thấy thanh âm này thời điểm tay run lên, hơi kém đem trong tay tư liệu đều cấp run rớt. Thanh âm này, phòng trừng kia hoa hẳn là đem sinh mệnh đều cấp giống ra tới. Bất quá, cũng theo thanh âm này. Mọi người soát, mà một chút, ánh mắt đều nóng bỏng mà nhìn về phía ngoài cửa. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Lưỡng đạo thân ảnh đồng thời tiến vào Đại khái này đó các trưởng lao chính mình cũng sẽ không nghĩ đến, đều như vậy già rồi, cả đời đều là như vậy bình tĩnh lại đây, không nghĩ tới cuối cùng, chính mình cũng sẽ có nhiệt huyết sôi trào một ngày. Cố khê kiều mang cho bọn họ chấn động quá lớn, đang ngồi tất cả trưởng lao nhóm đều sẽ không hoài nghi, cái này thời kỳ cổ võ giới, sẽ là toàn bộ cổ võ giới trong lịch sử nhất huy hoàng một chương. Bởi vì trước mắt người này sáng tạo một cái kỳ tích tồn tại. Lúc trước cố khê kiểu cùng Hòa Bình Sơn Trang thực lực đã khiếp sợ tới rồi bọn họ, nhưng là cái loại này khiếp sợ xa không kịp hiện tại. Cố khê kiểu cùng Hòa Bình Sơn Trang những người đó là tựa á bọn họ nhìn thấy phía trước cũng đã là như vậy cường. Nhưng là trước mắt, cổ võ giới đám kia người, là ở bọn họ mỹ mắt phía dưới thực lực liền như vậy lên đây. Chỉ có tự mình thể nghiệm, tận mắt nhìn thấy đến, mới có thể biết này đến tuột cùng là cỡ nào khủng bố một sự kiện. Liên tính là ở cổ võ giới cường thịnh thời kỳ, những người này thăng cấp cũng không nhanh như vậy đi. Mọi người nhìn cái kia ngồi ở giang thư huyền bên người chơi di động thiếu nữ, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không dám nói chuyện, liền như vậy nhìn nàng. Nàng thân hình là thật sự thực mảnh khảnh, thưởng thức di động ngón tay cũng là cực kỳ tinh tế. Nàng diện mạo cùng nàng sở có được thực lực quá không tương xứng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo ai có thể biết nàng trong cơ thể có được như thế khủng bố năng lượng. Giang thiếu, ngươi nhìn xem cái này. Đại trưởng lão đầu tiên đánh vỡ trầm tĩnh, sau đó đem một đống văn kiện đẩy đến Giang Thư Huyền trước mặt. Giang Thư Huyền quét một chút, hiểu biết cái đại khái, chuyển cơ. Cổ võ giới lớn nhất một hồi hạo kiếp sắp xảy ra, Thiên Su đại nhân cũng nói, kiếp nạn chỉ có chuyển cơ có thể hóa giải. Đại trưởng lão nói một câu, nói xong lúc sau kỳ thật nội tâm cũng ở do dự. Hiện tại cổ võ giới thực lực này đây thẳng tắp bay lên. Hắn đột nhiên cảm thấy lại đại kiếp nạn bọn họ cũng có thể kháng đến qua đi. Bất quá đến tột cùng là như thế nào kiếp nạn hắn cũng không biết. Kiếp nạn, Giang Thư Huyền Niệm này hai chữ, đôi mắt híp lại, hắn thanh âm lại như lánh ngọc va chạm, làm mọi người trong lòng đều là run lên, đặc biệt là một ít các trưởng lão, những cái đó trước kia nói cô khê kiểu nói kiếp nạn các trưởng lão, một đám mặt đỏ thay hồng, đã là xấu hổ có việc hối hận đều tưởng tại như vậy một khắc chui vào cái bàn phía dưới. Bọn họ hiện tại sợ nhất chính là nghe thấy có người nói cái này, cô tiểu thư người như vậy như thế nào sẽ là kiếp nạn đâu. Nếu như bị cổ võ giới mọi người biết bọn họ đã từng có tưởng đem cô khê tiểu thiêu chết ý tưởng, khẳng định sẽ bị những người đó một ngụm một cái nước miếng chết đuối. Giang thư huyền gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi muốn như thế nào tìm. Nghe được hắn những lời này, mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản cho rằng Giang Thư Huyền sẽ bắt lấy điểm này không bỏ, hiện tại xem ra hắn không có muốn truy cứu hoặc là trào phúng bọn họ ý tứ. Cái này muốn xem Thiên Xu Đại Nhân Đại Trưởng lão đem ánh mắt chuyển hướng đối diện người, Thiên Xu Đại Nhân, hiện tại người tới tể, có thể nói. Thiên Xu gật gật đầu, ánh mắt lại không dám nhìn về phía cô khê kiểu cùng Giang Thư Huỳnh, bởi vì sẽ cảm thấy chật vật, rốt cuộc, tại đây phía trước, hắn đã từng đã làm một sai lầm tiên đoán. Vừa nhớ tới cái này hắn tâm chính là đổ. So sánh với những cái đó trưởng lão, hắn càng vì không dễ chịu, liền phảng phất đệ ép một cục đá, thời thời khắc khắc đều ở dày vò. Không dám nhìn cố khê tiểu cũng không dám xem giang thư huyền, mấy ngày nay thấy này hai người thân ảnh hắn đều là tận lực né tránh. Trong khoảng thời gian này, ta ở toàn thế giới trong phạm vi tìm kiếm chuyển cơ tin tức thiên su suy nghĩ một chút, sau đó nói, lần này ta trở về phía trước. Cảm giác được em mở quốc bên kia có giống nhau năng lượng dao động. Thiên su đại nhân, ngươi là cảm thấy chuyển cơ ở em mở quốc. Đại trưởng lão lập tức hỏi. Không thiên su lắc đầu, lúc này, hắn cũng không dám nữa tùy tiện đoán trước ai là chuyển cơ ai là kiếp nạn Rốt cuộc hắn đã sai rồi hai lần, hắn khe như mày, ta chỉ là cảm giác được nơi đó có một cổ dị thường năng lượng, rất kỳ quái năng lượng. Nhị trưởng lão tổng kết. Cho nên nói chúng ta muốn biển rộng tìm kim giống nhau tìm chuyển cơ. Nay liền khó làm. Sự tình quan cổ võ giới tồn vong, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Thiên su phía trước là không dám cùng cổ võ giới một đám người nói cái này kiếp nạn rốt cuộc là cái gì. Sợ rối loạn nhân tâm, chỉ là lần này trở về, hắn thấy được cổ võ giới biến hóa. Hắn là đồng nhiên cảm thấy, chuyện này nói ra, không chỉ có sẽ không loạn nhân tâm, lại còn có sẽ làm cổ võ giới người càng vì nỗ lực cho nên ta mới tìm các ngươi Thiên Su trầm ngâm một chút, chuyển cơ là cần thiết muốn tìm được, bằng không sự tình hậu quả không thể đo lường. Chính là chúng ta cái gì đều không thể đoán trước Đại trưởng lao nói, biển người mê mang, chẳng lẽ làm cổ võ giới người đi một đám hỏi ai là chuyển cơ sao? Chính là chuyển cơ biết chính mình là chuyển cơ sao? Thiên Su đại nhân, ngươi đều tìm không chuẩn, huống chi chúng ta. Đại trưởng lão lời này lúc sau, mọi người đều là nghị luận sôi nổi. Đại đệ đề đều là không hảo tìm, đi đâu tìm, muốn hay không đi trước em mở cốt xem một chút linh tinh. Giang thư huyền không nói gì, chỉ là quét mọi người liếc mắt một cái. Những người này tuy rằng ở nghị luận, cũng ở lo lắng, bất quá cũng may cũng không có cảm thấy đây là tuyệt lộ. Một đám đều là anh dũng hướng về phía trước, sắc mặt của hắn hơi tễ. Cùng Giang thư huyền ý tưởng còn có đại trưởng lão, hắn đại khái là nơi này nhất hy vọng nhìn đến cổ võ giới càng ngày càng tốt một người. Đại trưởng lão nhìn một đám đang nói chính mình ý tưởng các trưởng lão, bọn họ trên mặt biểu tình phảng phất ở nói cho mọi người, liền tính là lại đại kiếp nạn bọn họ cũng không sợ. Nếu là ở mấy ngày phía trước, thiên su nói cho bọn họ tin tức này, các trưởng lão nhất định không phải là như bây giờ chí khí dâng trào. Hiện tại một đám như vậy, là bởi vì, có tự tin, có tin tưởng. Đây là cô khê kiểu mang cho bọn họ tự tin cùng tin tưởng. Đại trưởng lão tại đây một cái mới hiểu được cổ võ giới có như vậy tín ngưỡng giống nhau tồn tại là có bao nhiêu quan trọng, bởi vì, vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần cố khê tiểu ở, hy vọng liền sẽ không diệt. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão không khỏi may mắn, lúc trước, may mà bọn họ rang ra một mạch đều là vô điều kiện duy trì cố khê tiểu. Nếu bằng không, hiện tại thật sự không biết đến tổt cùng là tình huống như thế nào. Đại trưởng lão thật sâu hít một hơi. Đem ánh mắt chuyển hướng về phía cố khê tiểu. Đối phương rũ đầu ở chơi di động, nàng tinh thần lực thực ngại bén, ở hắn nhìn về phía nàng thời điểm còn ngẩng đầu chiều hắn cười, cùng dĩ vãng không có hai dạng. Tựa hồ ở cổ võ giới như mặt trời ban trưa không phải nàng. Càng nổi danh, càng điệu thấp. Đại trưởng lão không biết nghĩ tới cái gì, cười một chút, dù sao gần nhất là không thấy thế nào đến quá cố khê tiểu, hôm nay nàng hẳn là vẫn là bị giang thư huyền mang lại đây. Nhị trưởng lão đông nhiên linh quang trận lóe, thiên su đại nhân, gia cắt tiên sinh ở chúng ta cổ vọ giới, không bằng chúng ta đi hỏi một chút hắn đoan trước. Hắn lúc trước rời đi thời điểm, liền mời gia cắt ngôn tới. Gia cắt người hậu đại. Thiên su kinh ngạc một chút, sau đó nhíu mày, không phải là không thể, chỉ là. Gia cắt nhất tộc người mỗi lần chắc thiên cơ đều sẽ gặp phản phệ, cái này phản phệ kết quả rất nghiêm trọng. Tiết lộ thiên cơ là muốn thừa nhận hậu quả. Cũng đúng mọi người ngẫm lại cũng là, thiên cơ là như vậy hảo tiết lộ sao? kia hiện tại làm sao bây giờ? Không bằng đi một bước xem một bước đi, hiện tại cũng không có mặt khác phương pháp. Có thể tìm ra các tiên sinh hỏi một chút, không cần hỏi hắn cụ thể là ai, nếu là gần một cái phương vị, hẳn là sẽ không có bao lớn phản vệ đi. Cũng không phải không thể. Mọi người nghị luận sôi nổi hết sức, cố khê kiểu đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn, nàng nhìn mắt những người này sau đó nói một câu, ta chính là chuyển cơ. nàng thanh âm reo rắt giống như ngọc thạch tiếng động, không lớn nhưng là lại tiếng vọng ở mỗi người trong thay. sau đó, náo nhiệt trưởng lão các toàn bộ biến thành tĩnh mịch, một đám đều bảo trì vừa mới nói chuyện tư thế, liền như vậy nhìn cố khê tiểu. trong đó, thiên su phản ứng nhất rõ ràng, hắn vốn là không dám nhìn cố khê tiểu, chính là giờ khắc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trưởng đến lão đại. Gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khê Kiều. Cố Khê Kiều nhìn những người này không có gì phản ứng, chỉ là nhìn nàng, nàng yên lặng mà dối tay, tưởng lấy về di động. Lúc này, Giang Thư Huyền đã đem siêu tập đưa tới tay nàng thượng. Trong sân, trừ bỏ Cố Khê Kiều, nhất bình tĩnh chính là Giang Thư Huyền. Cố Khê Kiều là bởi vì chính mình biết, Giang Thư Huyền chính là cảm thấy, Cố Khê Kiều là người nào hắn đều sẽ không có quá lớn phản ứng, bởi vì ở trong mắt hắn. Nàng vẫn là cố khê tiểu, Hai người bọn họ là bình tĩnh, chính là những người khác liền thảm. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là không thể tin tưởng, bởi vì phía trước thiên su phía trước có nói qua nàng là kiếp nạn. Nhưng hiện tại tuy rằng không phải kiếp nạn, nhưng là, lại lác mình biến hóa biến thành chuyển cơ. Này xoay ngược lại cũng quá lớn đi. Chỉ là cố khê tiểu là như vậy tùy tiện người nói chuyện sao. Cố, cố tiểu thư ngài nói chính là thật vậy chăng? một người nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận hỏi. Cố Khê Kiều ngẩng đầu, gia cát tiên sinh chính là như vậy cùng ta nói. Những người này đều biết cố Khê Kiều cùng gia cát ngôn nhận thức, nếu là gia cát ngôn, có thể khuy thiên cơ người. bọn họ nếu không phải xác nhận một sự kiện, là sẽ không tùy ý nói ra. Cho nên, cố Khê Kiều thật sự chính là cái gọi là chuyển cơ. Này đó, các trưởng lão tuy rằng cảm thấy khó có thể tin, nhưng là rốt cuộc ngẫm lại rồi lại là đương nhiên. Đúng rồi. Cố khê kiểu như vậy thực lực khủng bố. Lấy bản thân chi lực thay đổi toàn bộ cổ võ giới cách cụ. Bên người nàng tụ tập những cái đó thực lực khủng bố người cùng vật. Người như vậy không phải chuyển cơ ai là chuyển cơ. Xôn sao. Toàn bộ trưởng lão các kinh khởi một tầng cuộn sóng. Các vị các trưởng lão từ lúc bắt đầu yên tĩnh đến bây giờ kích động không thôi. Thật sự cố khê kiểu đầu hạ cái này bom quá làm người kích động. Thiên su đầu ngón tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, nếu tại đây phía trước hắn là có điểm chật vật, như vậy hiện tại hắn là cực kỳ hối hận. Nàng thật là truyền cơ, mà hắn, đã từng muốn giết nàng. Giết thế giới này duy nhất truyền cơ. Hắn không dám tưởng, nếu nàng thật sự đã chết, thế giới này sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Con hảo, con hảo, giờ khắc này, hắn thế nhưng vô cùng may mắn, Giang Thư Huyền ngay lúc đó kiên trì. Frank! Đại trưởng lao kích động mà đứng lên, sắc mặt đỏ bừng mà nhìn cố khê kiểu, nàng thế nhưng chính là chuyển cơ. Thiên! Từ cố khê kiểu tới cổ võ giới lúc sau, hắn liền cảm thấy toàn bộ cổ võ giới đều biến trong sáng. Vô luận gặp được cái gì khó khăn, đều không thể làm khó bọn họ. Đại trưởng lao tay đang run rẩy, trời biết hắn hiện tại nghĩ nhiều cùng đám kia tuổi trẻ tiểu bối giống nhau, nhiều kêu vài tiếng cố tiểu thư, muốn chiêu cáo thiên hạ, cố tiểu thư. Là bọn họ cổ vọ giới Lúc trước cố khê kiều kia bài vị Tuyển chọn tái đệ nhất thời điểm Đám kia người trẻ tuổi chính là như vậy kêu Khi đó đại trưởng lão không hiểu Người trẻ tuổi kích động Nhưng là hiện tại, hắn đã hiểu Thật sự sẽ có như vậy một loại kích động Làm người vô pháp ức chế Cố tiểu thư, kiếp nạn chuyện này Đã truyền ra tới Ta sợ sẽ truyền khắp cổ vọ giới Cho nên chuyện này hy vọng từ ngươi tự mình Thông chi toàn bộ cổ vọ giới Đại trưởng lão bình tĩnh một hồi lâu, mới mở miệng. Nhưng là hắn tay kỳ thật vẫn là run. Cố khê kiều ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi một câu, vì cái gì muốn ta nói? Bởi vì, chuyện này chỉ có từ ngươi trong miệng nói ra, mới sẽ không khiến cho một trận khủng hoảng. Đại trưởng lão chắp tay. Hắn vừa nói lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Không sai. Chuyện này chỉ có cũng chỉ có thể là cố khê kiều tới nói. Bởi vì nàng hiện tại chính là cổ võ giới người trẻ tuổi đỉnh đầu tín ngưỡng. Là bọn họ truyền kỳ. Từ gia đến trẻ đều là nàng trung thực phản Chỉ có nàng nói ra chuyện này, không chỉ có sẽ không làm người cảm thấy hạ xuống, ngược lại có thể ủng hộ sĩ khí. Trước 550-026 chúng ta chính là kỳ tích. Chín càng. Cố khê kiều đáp ứng rồi đại trưởng lão đề nghị, nhưng là ở như thế nào giải quyết vấn đề này thượng hai người có khác nhau. Trường lão thật sự muốn giống ngươi làm như vậy, không bằng ta lục cái video đàn phát đến bọn họ di động thượng, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ một cái không lậu. Cố khê kiều nhìn đại trưởng lão, đại trưởng lão cái gì đều có thể nghe cố khê, nhưng duy độc lúc này không được. Cố tiểu thư, chỉ có như vậy mới có thể trực tiếp nhất hữu hiệu trấn an đại gia, được đến tốt nhất hiệu quả. Đại trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ, nếu là thay đổi người khác. Ở cố khê tiểu tuổi này có nàng cái này thành tiểu, hận không thể nên chiêu cáo thiên hạ đi. Nhưng nàng khét ngược, hận không thể tất cả mọi người không quen biết chính mình. Như thế nào sẽ có cố khê tiểu người như vậy? Đại trưởng Lão phỏng đoán nàng đại khái là cái sợ phiền toái người, khả năng, còn có điểm lười. Từ nàng ở ra tử vong Sơn Mạch lúc sau liền không còn có ra quá giang ra môn thời điểm, hắn liền đoán được nàng điểm này. Cũng không biết nàng cái này tính cách. Đến tuột cùng là như thế nào hạ quyết tâm tới tu chỉnh cổ võ giới? Cố khê kiều than một tiếng, sau đó thỏa hiệp, hảo đi. Nghe được cố khê kiều thỏa hiệp, đại trưởng lão cười, hắn thật sợ cố khê kiều cự tuyệt, hắn biết, nếu nàng thật sự cự tuyệt, bọn họ đại đệ cũng là lấy nàng không có cách nào. Ngươi đi đi. Đại trưởng lão nhìn cố khê kiều, mỉm cười. Cố khê kiều nhìn đứng ở một bên giang thư huyền. Sau đó hy sinh đứng ở cổ võ giới tối cao một tòa tháp đỉnh, trưởng lão Cát. Hôm nay buổi tối, đại khái là rất nhiều người không thể quên một cái ban đêm. Cổ võ giới nhất trung tâm địa phương trưởng lão Cát, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm rú vang lên, một đạo màu tím lôi điện cắt qua khắp không trung. Vô luận là ở nhà vẫn là ở bên ngoài huấn luyện người đều không khỏi phóng nhẹ rừng trong tay chuyện này, ngơ ngẩn mà nhìn một màn này. Tất cả mọi người biết, màu tím kia chớp, đây là là cố tiểu thư tiêu chí. ở tại cổ võ giới trung tâm người có thể nhìn đến đứng ở đỉnh cái kia một mạc thân ảnh nàng đứng ở trưởng lão cấp phía trên đỉnh đầu xoay quanh một cái màu tím trường long màu tím điện quang hạ nàng mặt bị ánh đạt được hào tất hiện màu đen tóc dài nhẹ nhàng bay múa lúc này nàng thật sự liền giống như thần minh giống nhau lập giữa không trung bên trong ngay sau đó một đạo dẻo rất thanh âm nháy mắt tiếng vọng ở mọi người trong thay chào mọi người Ta là cố khê tiểu, ta tưởng các ngươi đã nghe được về kiếp nạn cái này nghe đồn, hiện tại chứng thực một chút, đây là thật sự, cổ võ giới giang gặp phải một hồi hạo kiếp. Đại gia không cần kinh hoàng, tin tưởng trường lão, tin tưởng đang ở tử vong sơn mạch lang bạc tiểu đội, tin tưởng hòa bình sơn trang, cũng tin tưởng ta. Chúng ta, chính là sáng tạo kỳ tích tồn tại, gặp thần sắc thần, gặp Phật giết Phật. Thanh âm này trước sau như một bình tĩnh nhưng là lại ở trong lòng mọi người ném xuống một cái bom. Vâng! Trong lúc nhất thời, cổ võ giới mọi người đều tạc, điên rồi. Tại đây phía trước, xác thật có như vậy đồn đại ra tới, là có một bộ phận người sẽ cảm thấy bất an, giống như là có người bỗng nhiên nói cho người, tận thế tới rồi giống nhau, khi đó, trong lòng tổng như là trang một cục đá, nặng trĩu Chính là hiện tại, cố khê kiểu cho bọn hắn đánh một châm thuốc trợ tim. Nàng nói cho bọn họ, bọn họ chính là sáng tạo kỳ tích tồn tại. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Những người này có chút hạ xuống tâm nháy mắt trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Không sai. Hòa bình Sơn Trang là kỳ tích. Hiện tại tử vong Sơn Mạch, những người đó cũng là kỳ tích. Đúng vậy, cố tiểu thư tồn tại vốn dĩ chính là kỳ tích. Có cố tiểu thư ở, còn có cái gì không thể giải quyết đâu. Đúng vậy, còn không phải là cái kiếp nạn. Ta sợ nó cái mau à. Một cái đang ở sát giao phụ nhân hung hăng băng một chút, đem toàn bộ thất đều cắt thành hai nửa. Một người tuổi trẻ người tại chỗ nhảy hai hạ, sát mặt kích động đến đỏ bừng. Cái gì kiếp nạn, ta xem có thứ gì dám đụng đến bọn ta cổ võ rơi nửa phần. Tới một cái ta sát một cái. Gặp thân sát thần, gặp Phật giết Phật. Này đó ngốc tại trong nhà các lão nhân cũng là kích động đến đứng lên. Tại đây đồng thời. Tử vong sơn mạch mọi người. Bọn họ nhìn không tới cô khê kiểu, nhưng là có thể nghe được đến cô khê kiểu thanh âm, vì thế, động thủ đến càng thêm hung tàn. Một người xách lên một con hung thú, sau đó hung hăng mà ném tới trên mặt đất, cười lớn một tiếng, kiếp nạn. Chúng ta muốn đem kiếp nạn đánh đến hoài nghi nhân sinh. Chúng ta chính là muốn gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Giờ khắc này, tử vong sơn mạch hung thú nhóm đều là khắp nơi chạy trốn. Chúng hung thú nhóm các ngươi liền không thể suy xét hạ chúng ta thú nhóm cảm thụ. trường lão cát cố khê tiểu từ trường lão các đỉnh nè xuống, sau đó vu sư các vị trưởng lão cảng vì cúng bái ánh mắt, đi tới giang thư huyền bên người. giang thư huyền một phen cầm tay nàng, sau đó nhàn nhạt mà nhìn cực kỳ trưởng lão liếc mắt một cái, trung quanh không khí trở nên có chút lãnh lăng, các trưởng lão kích động tâm thoáng bình tĩnh trở lại. ở giang thư huyền dưới ánh mắt đem ánh mắt thu hồi. chúng ta đi trở về. Giang Thư Huyền nói một câu, sau đó lôi kéo Cố Khê Tiểu rời đi nơi này. Đại trưởng lão không có ngăn trở, chỉ là nhìn theo Cố Khê Tiểu rời đi, kích động, quá kích động, liền hắn đều mau không che không được chính mình, hứng chi cổ vọ giới những người khác. Từ Cố Khê Tiểu nói quả nhiên là đúng, đêm nay thay đổi bất luận cái gì một người, mặc dù là Giang Thư Huyền cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Cố tiểu thư liền như vậy đi rồi, Cố Khê Tiểu đi rồi một vị trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại đống nhân nói ta cháu gái làm ta mang một trường cố tiểu thư ký tiên chiếu ngươi vừa mới như thế nào chưa nói nhị trưởng lão nhìn hắn một cái cố tiểu thư tính tình tốt như vậy nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi ta có điểm sợ người nọ hối không tắc đã mà trở về một câu lần trước ta chính là muốn thiêu nàng trung một viên vừa nhớ tới chuyện này hắn chính là lòng tràn đầy hụt hững. nhị trưởng lão nhìn hắn một cái hừ một tiếng Là người làm ngươi làm. Ngươi nọ không chỉ có không có phản bác, còn gật đầu xưng là, ta chính là làm, thật muốn trở lại quá khứ một cái tắt phiến tình khi đó chính mình. Được rồi, tấn cố tiểu thư tính cách, là sẽ không mang thù, ngươi ngày mai cho nàng hảo hảo xin lỗi, nàng sẽ tha thứ ngươi. Đại trưởng lão nhìn hắn một cái, cho một cái kiến nghị lúc sau liền vội vàng hồi trưởng lão các. Lúc này, giang hãn cùng thư thần mới vừa xem xong điện ảnh trả lời cổ võ giới. Liền nghe được cố khê kiểu câu nói kia, hai người đều sững sờ ở tại chỗ. Đặc biệt là nhìn đến quanh thân người một đám hương phấn mà cơ chân múa tay vẻ mặt nhiệt tình bộ dáng, hai người đều bị kinh ngạc một chút. Bọn họ kỳ thật biết cố khê kiều hiện tại đối cổ võ giới lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng là, cho tới bây giờ mới rõ ràng, nàng lực ảnh hưởng đến tột cùng có bao nhiêu đại. Giang hãn lúc này nội tâm, tương lai con dâu luôn là tự cấp bọn họ kinh hách, Thư thần lúc này nội tâm, con dâu của ta chính là xoay xoay đát. Hai người về đến nhà thời điểm, cố khê kiểu cùng Giang Thư huyền còn ở thư phòng. Giang hãn nhìn Giang quản gia, hỏi, xem điện ảnh phía trước làm người tìm tư liệu người tìm hảo không. Giang hãn mới vừa nói chuyện, Giang quản gia liền đem sáng sớm liền sửa sang lại tốt tư liệu đưa cho hắn, vẻ mặt ý cười. Thư thần nhìn mắt Giang hãn, khẽ cười nói, chầm rãi xem, nội dung bảo đảm xuất sắc. Ta trước đi lên xem tiểu kiểu. Lần này, giang hãn không có trả lời thư thần, mà là cầm lấy trong tay tư liệu bắt đầu lật xem. Giang quản gia cấp giang hãn tư liệu không phải cố khê kiểu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, chỉ là những cái đó mọi người đều biết trên mạng một lục soát là có thể tra được tư liệu, tất cả đều là thế tục giới. Nhưng là, chính là này đó tư liệu, làm giang hãn thật là kinh tới rồi. Cố khê kiểu cổ võ cường đại. Cái này có thể quy kết với nàng bản thân thiên phú nghịch thiên, nhưng là trên giấy viết này đó. Trải rộng toàn cầu cựu thiên công ty người sáng lập. Viết lại y học lịch sử. Làm quốc tế nghệ thuật giới vì này giữ lại danh ngạch hòa gia. Mấy chàng kinh tâm động phách, cực kỳ hoàn mỹ thương chiến. Giới giải trí công nhận nữ thần. Này mặt trên mỗi một sự kiện đều không phải người thường có thể làm được. Trí tuệ, thủ đoạn, gan dạ sáng suốt, lịch duyệt. Mấy thứ này đều là thiếu một thứ cũng không được. Khó trách thư thần sẽ nói hắn khiếp sợ mà qua sớm, xác thật, hắn là khiếp sợ đến quá sớm. Nàng tại thế tục giới thành tiểu một chút cũng không thể so cổ võ giới kém, thậm chí, càng vì xuất sắc. Giang hắn đem này đó giấy nhìn một lần lại một lần, nội tâm ở cuộn cuộn, sau đó yên lặng rút ra một cây yên. Hắn dựa vào trên sofa không ngừng suy tư, nhi tử đến tột cùng tìm một cái cái dạng gì con dâu cho bọn hắn. Thư thần một chút tới liền nhìn đến răng hãn tự hỏi nhân sinh bộ dáng, không khỏi cười, bị dọa tới rồi đi. Là dọa tới rồi. Răng hãn không có phủ nhận, hắn phun ra một đạo vòng khói, chỉ là, nào có người có thể như vậy tùy tùy tiện tiện thành công. Hắn càng khiếp sợ càng đoán không được chính là, nàng đến tột cùng là trả giá như thế nào đại giới đổi đến hôm nay. Đúng vậy thư thần làm được hắn bên người, thở dài một tiếng, đứa nhỏ này, đã khổ đủ rồi. Có đôi khi ngắm lại, nàng thừa nhận quá nhiều, thật sự, thực làm người đau lòng. Ta hiện tại cũng chỉ là hy vọng thư huyền ký ức có thể sớm một chút khôi phục thư thần xoa xoa huyệt thái dương. Chúng ta không giúp được tiểu kiểu cái gì, chỉ có thư huyền có thể. Hiện tại giang thư huyền như vậy, nàng không chỉ có muốn vội nàng chính mình, còn muốn vội vàng giang thư huyền kia một phần, nàng đã không ngừng một lần nhìn đến một bánh cầm một ít đồ vật tới tìm cố khê tiểu. Cổ võ giới. Thiên su chủ địa phương. Thiên nguyên chính uống một bầu rượu, nhìn đến thiên su thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi khinh bỉ, thiên su ngươi rốt cuộc nói đã trải qua cái gì. Chủ nhân hiện tại không cần ta, ta đều như cũ kiên cường tồn tại, mỗi ngày đi ở nàng trước mặt xoát mặt, ngươi thế nhưng liền ta đều không bằng. Thiên su há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, ta đã làm sai chuyện. Thanh âm có chút ách, có điểm khô khốc. Đã làm sai chuyện. Thiên nguyên nhìn về phía hắn, ngươi làm sai chuyện gì làm ngươi như vậy. Cố tiểu thư chính là chuyển cơ, cái kia chuyển cơ. Chính là ta lúc ấy đoán trước cố tiểu thư là kiếp nạn, thiếu chút nữa giết nàng, cũng may giang thư huyền ngăn cả ta. Thiên su cúi thấp đầu xuống, cười khổ. Hắn thiếu chút nữa làm cổ võ giới cùng thế tục giới lâm vào tuyệt cảnh. Phanh, Nghe được thiên su nói, thiên nguyên thần sắc đột nhiên biến lãnh, hắn ném bầu rượu từ bên hông rút ra một phen kiếm đặt tại thiên su trên cổ, ngươi nói ngươi thiếu chút nữa giết chủ nhân. Đây là lần đầu tiên, nhìn đến thiên nguyên thay đổi sắc mặt, trên người vẫn là hiếm thấy mang theo sát khí. Thiên su đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn thiên nguyên, ngươi nói cái gì, cố khê kiểu là chủ nhân của ngươi. Trước 551-027 không có ta làm không được, canh một Thế lực giới nhận thức thiên nguyên người rất ít, Nhận thức hắn cũng chỉ thế đạo thiên nguyên là trông giữ đeo tin rừng rậm, nhưng là, rất ít có người biết thiên nguyên đến tuột cùng là người nào, biết hắn chân chính thân phận chỉ có thiên su. Nhưng nguyên nhân chính là vì biết, thiên su mới có thể như thế khiếp sợ. Ngay từ đầu thiên nguyên nói tìm được chủ nhân thời điểm hắn cũng không có để ý, rốt cuộc thiên nguyên luôn luôn là điên quáng thiên su vẫn luôn cảm thấy thiên nguyên kỳ thật là ở hồ ngôn loạn ngữ. Chính là hiện tại thiên nguyên thế nhưng đang nói cái gì? Hắn nói cố khê tiểu là hắn chủ nhân. Thiên su đương nhiên minh bạch cái này chủ nhân là có ý tứ gì? Chính là, chính là người nọ không phải đã sớm đã chết sao. Thiên su choáng váng, hắn không màng kia kiếm đã đem hắn trên cổ ra cấp cọ phá, liền như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó, cả người giống như sầm đánh. Mệt ngươi vẫn là nàng cứu. Thế nhưng liền nàng hơi thở đều nhận không ra. Thiên nguyên trong tay kiếm lại tiến một tấc Hắn mấy ngày nay cũng không sai biệt lắm đã biết một chút, cố khê kiểu mới bất quá vừa mới tiến vào cổ vạo giới, khi đó cố khê kiểu căn bản là không kịp thiên su cường đại, khi đó nàng nhất định tại hoài nghi rồi dăm chính mình rốt cuộc có phải hay không tiếp nạn, tưởng tượng đến mấy ngày này nguyên liền nhịn không được muốn giết thiên su. Thiên, thiên nguyên. Thiên su liền như vậy ngây ngốc mà nhìn thiên nguyên, hắn đã không biết muốn nói gì, nàng thật là trong đầu vẫn luôn hồi tưởng thiên nguyên câu nói kia. Tay đang run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, hắn đầu gốc còn ở sưng sờ, nhất biến biến hồi tưởng kia trương một mặt mặt, mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy tâm bị đau cắt giống nhau. Ngươi cút cho ta! Thiên Nguyên hung hăng đạp Thiên Su một chân, nếu không phải tiểu tử này bệnh là nàng thân thủ cứu, hắn nhất định sẽ hiện tại liền giết hắn. Thiên Su loại thực lực này, nếu hắn cố ý tránh né Thiên Nguyên căn bản là đánh không đến hắn, chính là hắn không có né tránh liền như vậy ngạnh sinh sinh bị một quyền, khoe miệng có một tia vết máu toát ra. Nhìn thiên su kinh hoàng vô thố thất hồn lạc phách thất thần, liền như vậy đứng ở nơi đó khi, thiên nguyên tâm tình mới tính hảo chút, hắn đương nhiên biết thiên su hiện tại tâm không dễ chịu, thiên su làm những chuyện như vậy, hiện tại chính là đối chính hắn lớn nhất trừng phạt. Hắn chỉ là lạnh lùng mà nhìn thiên su liếc mắt một cái, sau đó nhấc chân rời đi nơi này. Thiên nguyên đi nhặt lên chính mình bầu rượu, Sau đó không nói một lời mà đi tới Giang Quan Gia, ra, ra tới chính là Giang Quan Gia, Thiên Nguyên tiên sinh, tiểu thư đã ngủ, ngươi ngày mai lại đến đi. Nghe thế câu nói, Thiên Nguyên sững sốt, hắn cầm lấy di động nhìn một chút, mới phát hiện đã 10 giờ. Giang Quan Gia, uống rượu sao? Thiên Nguyên đem bầu rượu đưa cho Giang Quan Gia. Giang Quan Gia hơi hơi xua tay, "Cảm ơn, ta không uống rượu." "Không uống rượu?" Người này còn sống có cái gì ý nghĩa thiên nguyên cũng không có kiên trì, nhưng là cũng không có đi, chỉ là cầm lấy bầu rượu, lại lần nữa uống một ngụm, ánh mắt ở phát trầm, giang Quảng gia, ta hỏi ngươi một sự kiện. Giang Quảng gia nhìn thiên nguyên, mỉm cười. Thiên nguyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi, lúc trước, chủ nhân, cố tiểu thư nàng bị nói là kiếp nạn, sau lại đến tuột cùng là thế nào? Hắn nhớ tới cô khê kiểu mấy ngày phía trước nói qua không chuẩn lại kêu nàng chủ nhân. Nghe được chuyện này, Giang quản gia thần sắc một đạm, rõ ràng không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng. Chuyện này đã qua đi, tiểu thư nói thiên nguyên tiên sinh là bị tính kế, thiên nguyên tiên sinh, ngủ ngon. Giang quản gia tướng muôn đóng. Thiên nguyên nhìn hắn, thấp thấp nói một tiếng, cảm ơn. Hắn đại khái biết, khi đó hẳn là Giang gia ở kiên trì. Giang quản gia không có nói nữa liền như vậy đóng cửa lại. Trên lầu, cố khê kiểu cái này điểm kỳ thật còn chưa ngủ, bởi vì muốn xử lý sự tình thật sự là quá nhiều. Giang quản gia cầm một ly sữa bò đi lên, nhưng là lại không có nói vừa mới thiên nguyên tới sự, đều đã qua đi, chuyện này vẫn là đừng nói ra tới làm cố tiểu thương ngột ngạt Hắn nhìn cố khê kiểu đem sữa bò uống xong, sau đó tiếp nhận cái ly xuống lầu, nhàn nhạt mà nghĩ, cố khê kiểu uống xong rồi sữa bò, Liền dựa vào ghế trên, không nghĩ lại đọc sách, liền quay đầu nhìn Giang Thư Huyền. Tuyết trăng ánh đèn đem hắn sườn mặt phát hỏa ra lạnh băng độ cùng. hắn lông mi rất dài thực mật, môi mỏng gắt gao nhấp, thực nghiêm túc mà đang xem văn kiện, tuy rằng là cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là này đó thói quen hắn vẫn là có thể theo bản năng mà biểu hiện ra tới. Làm sao vậy? Giang Thư Huyền quay đầu xem nàng. Cố khê kiểu cười một chút, không có việc gì, chính là nghĩ đến em mở quốc sự. Thiên Su nói kia kiện em mở quốc dị thường năng lượng dao động nàng tương đối để ý, bởi vì nàng lần trước đoán trước hai nạn địa điểm có bốn cái chính là em mở quốc. Chuyện này cố khê kiều kỳ thật cũng chưa quyết định định hảo, vì thế một bên tắm rửa một bên còn đang suy nghĩ. Giang Thư Huyền đã tắm xong, hắn nhìn bên chân màu trắng cẩu, sau đó duỗi tay xách lên nó, đem cẩu phóng tới ngoài cửa, đi ổ chó ngủ. Thanh, hắn đóng cửa lại. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Ngươi còn như vậy hoa thật sự sẽ báo nguy. Kì kỳ hoàng đến nó bên người, khinh phiêu phiêu mà tới một câu, báo nguy mau dùng, không ai dám chảo hắn. Ha ha. Phòng trong, Giang Thư Huyền trầm rãi lau khô chính mình đầu tóc, di động lúc này văng lên, hắn đi đến cái bàn biên cầm lấy nhìn thoáng qua, là một bánh, hắn cắt hạ tiếp nghe kiện. Lão đại. Em M thực lực quốc gia lực giới vừa mới liên hệ chúng ta một bánh thanh em tự điện thoại nội chuyển đến. Lúc này, cố khê kiểu vừa vặn từ phòng tắm ra tới, Giang Thư huyền theo bản năng mà chiều bên kia xem qua đi, nào nào. Lao đại! em M quốc! Giang Thư huyền phục hồi tinh thần lại, chiều điện thoại bên kia nhàn nhạt mà nói một tiếng, ta đã biết. Sau đó cắt đứt điện thoại. Một bánh tìm ngươi. Cố khê kiểu một bên sắt tóc, một bên hỏi. Thân Giang Thư huyền buông xuống di động, sau đó đi đến bên người nàng, đẹ lại tay nàng, sau đó đem trên tay nàng khăn lông một chút một chút xả lại đây, chậm rãi cho nàng xoa tóc, mở Quốc thế lực giới tìm tới tới. Hắn chậm rãi đem một bánh theo như lời sự tình giảng cấp Cố Khê Kiều nghe. mở Quốc Cố Khê Kiều vướt cầm tự hỏi, suy nghĩ trong chốc lát, liền phỏng đoán đến hẳn là mở thực lực quốc gia lực giới tin nàng lúc trước vòng kia mấy cái địa điểm. Sau đó cấp một bánh đã phát một cái tin tức, ta ngày mai đi tìm ngươi. Nghĩ nghĩ, lại cấp Trúc Nguyên đã phát một cái tin tức. Ngày hôm sau, cố khê kiểu vốn là muốn đi tìm một bánh, lúc này vị hy lại đây nói ra cắt nôn tìm nàng, nàng liền xoay nện bước đi tìm ra cắt nôn. Giang ca ca, ngươi đi một bánh chỗ đó đi, ta đi tìm ra cắt nôn. Cố khê kiểu chiều Giang Thư Huyền cười. Giang Thư Huyền nhìn nàng một cái, sau đó thấp giọng nói ta lập tức quay lại, hai người tự giao lộ đường ai nấy đi, kỳ kỳ an mặc vải đông xiêm y đi theo cố khê tiểu phía sau, cố khê tiểu còn chưa tới ra cắt ngôn chỗ ở, lại đụng phải thiên su, đối phương thoạt nhìn thực nghèo túng bộ dáng, đứng ở giao lộ liền như vậy nhìn nàng, cố khê tiểu mắt nhìn thẳng đi qua đi, nàng thân sắc nhàn nhạt, nhạt, tựa như không có nhìn đến người này giống nhau, cố tiểu thư, thiên su thanh âm thấp thấp truyền tới. Nghe được thanh âm lúc sau cô khê kiểu mới dừng lại tới, nàng nhìn về phía Thiên Su, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Có việc sao? Xem đến Thiên Su đấy lòng lại là một mảnh đau đớn, hắn cười khổ một tiếng, trong đầu đột nhiên liền nhớ tới lúc trước ở ve nút chấn bên kia, hắn đối nàng nói nàng đáng chết thời điểm, trên mặt nàng khiếp sợ còn có một chút vô thố. Hắn một đêm không ngủ, trong đầu hồi tưởng chính là chuyện này, mỗi tưởng một lần đều sẽ cảm thấy chính mình không thể chịu đựng được trong lòng liền giống như đao dảo giống nhau. Chơ mắt nhìn nàng đã chết một lần, khi đó hắn không thể nề hà, chỉ có thể cố nén bi thống. Chính là, ngày hôm qua thiên nguyên nói cho hắn, hắn thiếu chút nữa liền hại chết nàng. Loại này thời điểm thiên su tín niệm đều ở bị nghiền nát, tưởng tượng đến này đó thời điểm hắn chính là nghĩ mà sợ, loại cảm giác này là so hủy hoại thế giới còn muốn khủng bố. Lúc ấy nếu Giang Thư huyền không cản hắn cứ như vậy giết nàng, hắn quả thực muốn giết chính mình. Hắn tưởng cùng nàng nói hắn không phải cố ý, câu nàng tha thứ, chính là loại này thời điểm hắn lại không dám ngẩng đầu xem nàng đôi mắt, sợ, đối, hắn là đang sợ. Thực xin lỗi. Hắn cuối cùng, ở cố khê kiều chờ đến không kiên nhẫn phát thời điểm nói một câu. Cố khê kiều nhìn hắn một cái, sau đó thần sắc nhàn nhạt nói, không có việc gì. Nàng nói xong liền đi rồi, thiên su còn ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, đôi tay bụng mặt. Kỳ kỳ vốn là đi theo cố khê kiều đi, trước khi đi bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua thiên su, ngu xuẩn. Nó nói, sau đó nó lại đi theo cố khê kiều phía sau, cùng nàng thương lượng đổi một người cao lớn uy vũ thân thể chuyện này. Ra các nôn trụ địa phương không xa, cố khê kiều không đi một lát liền tới rồi. Kỳ thật ngươi hôm nay không tìm ta, ta vốn dĩ cũng muốn tới tìm ngươi. Cố khê kiều nhìn ra cắt nôn liếc mắt một cái, đạm cười nói. Gia Cát Nho thanh phụ một tiếng, sau đó ngẩng đầu, làm vị hê đi chăm trà. Ngươi tìm ta làm gì? Cố Khê Kiều nhìn hắn một hồi, sau đó nhíu mày. Lần trước dược ngươi còn ở đi. Ân. Gia Cát Nho gật đầu, sau đó còn nhìn cố Khê Kiều liếc mắt một cái, cảm khái nói, ta vẫn luôn biết ngươi thực lực cao cường, chính là không nghĩ tới ngươi y thuật cũng không yếu. Kỉ Kỉ ngồi ở cạnh cửa, nghe vậy, nghĩ thầm, ngươi này liền kinh hãi. Chờ biết cô Mỹ Nhân đứng dậy là muốn đem ngươi toàn bộ bệnh trưa khỏi ngươi có phải hay không sẽ muốn đi chết vừa chết đâu. Cô tiểu thư hai người tùy ý hàn huyên vài câu, ra các ngôn chính thần sắc, ta hôm nay tìm ngươi tới chủ yếu là có một kiện chuyện quan trọng. Ra các ngôn khó được như vậy nghiêm túc, cố khê kiều nhìn về phía hắn, chuyện gì? Về giang tiên sinh ra các ngôn tổ chức một chút ngôn ngữ, kỳ thật ở trước kia thời điểm, ta liền đoán trước hắn có một hồi đại kiếp nạn. Bất quá lúc ấy ta không có thể đoán trước đến mặt khác nguyên nhân, cho nên ta nguyên bản không tính toán nói cho ngươi. Đại kiếp nạn không biết khi nào chỗ nào như thế nào cứu lại, nói cho Cố Khê Kiều cũng vô dụng, bất quá là bằng thêm nàng phiền não làm nàng lo lắng mà thôi. Cố Khê Kiều đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn về phía gia cách ngôn, một đôi mắt đen như mực trầm mặc đã lâu, nàng mới nói giọng khàn khàn, "Kia hiện tại đâu? Vì cái gì nói cho ta?" "Em Mặc Quốc" gia cát nôn lại ho khan vài tiếng, sau đó nói: các ngươi đi nơi đó, nơi đó có hắn đánh rơi đồ vật. Nói xong lúc sau, hắn lấy ra giấy bút viết một cái sinh thần bất tự, đưa cho cô khê kiều. Ta có thể đoán trước đến liền nhiều như vậy. Cô khê kiều tiếp nhận giấy, nàng nhìn ra cát nôn, chậm rãi hụt ra hai chữ: cảm ơn. Nàng tự nhiên biết, đại khái là tối hôm qua hắn phát hiện một đường sinh cơ, cho nên mới đoán trước tới rồi này tờ giấy cho nên mới sẽ ở hôm nay sẽ trở nên như thế suy yếu. Vì thiên đạo nhiều như vậy thứ ra cắt ngôn đạm cười, sớm muộn gì ta cũng sống không quá hai năm, trước khi chết còn có thể làm điểm hưu dụng sự. Hắn nói những lời này thời điểm thần sắc thực đạo, đối với bọn họ loại người này đo lường tính toán chính mình sinh mệnh cũng không khó khăn. Cố Khê Kiều đã thu thập hảo tâm tình, nghe được hắn nói, nhớ mày, ai nói ngươi sống không quá hai năm? Ấn. Ra ngôn đầu kinh ngạc nhìn cố khê triều, cố khê triều chậm rãi đem trong tay giấy liệp lên, cất vào trong túi, nàng chiều ra cất nôn ngéo một cái môi. Ta có phải hay không không nói cho ngươi, ta tìm ngươi, chính là giúp ngươi chữa bệnh. Ngươi không chỉ có sống quá hai năm, ngươi còn có thể sống quá hai mươi năm thậm chí trăm năm. Trang, vị hy bưng trà tiến vào, nghe được cố khê triều những lời này khi, chén trà nháy mắt rơi trên mặt đất. cố tiểu thư, ngươi nói chính là thật vậy trang. Vị Hi Jun thanh đem hỏi. Cố Khê kiểu phiên tay cầm ra mấy cây kim châm, ánh sáng hạ, kim châm lánh mang hiện ra, "Ta cho rằng, ta phía sau y học giới là có thể đại biểu hết thảy, ta muốn làm, liền chưa từng có làm không được." Nàng nhìn mắt vị Hi, cười, "Tự tin." Trương Dương ra cách luôn cũng là ngơ ngẩn, hắn giật giật môi, vốn là tưởng nói không ai đấu đến qua thiên đạo, chính là, lúc này hắn lại nói không ra. Tại đây loại thời điểm, hắn rốt cuộc có điểm minh bạch vì cái gì cổ võ giới người đối nàng như vậy tôn sùng, bởi vì, nàng xác thật có như vậy năng lực. Nàng liên như vậy một câu, làm hắn bình tĩnh như nước tâm đột nhiên sóng gió mãnh liệt. Bậc lửa hắn tân hy vọng. Nàng nói, hắn không chỉ có sống quá hai năm, hắn còn có thể sống quá hai mươi năm thậm chí trăm năm. Loại này lời nói nếu là gác ở trước kia hắn chỉ biết cười mà qua, nhưng là, hiện tại hắn nhìn nàng. Hắn cư nhiên tin. Trước 552-028 tới Hoa Quốc, ta dạy cho ngươi, canh hai. Các ngươi làm sao vậy? Vị húc từ bên ngoài tiến vào, liền thấy lặng im ba người, không khỏi hoảng sợ. Sau đó, thấy được cố khê kiều, trước mắt sáng ngời, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thần sắc phi thường kích động. Cố khê kiều tay triều vị húc cười cười, sau đó xem qua di động, mới đối ra các nồn đám người nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi một chỗ. Già Cát luôn thật sâu hít một hơi, nỗ lực bình ổn chính mình hơi thở, cũng không hỏi Cố Khê Kiều đi chỗ nào. Một hàng bốn người mới ra ngoài cửa, phát hiện bên ngoài ngừng một chiếc màu đen xe. Cửa xe biên lại gần một người, thân ảnh tuấn dĩnh cao dài, hắn đang xem di động, tựa hồ là nghe được có người lại đây thanh âm, hắn hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi thâm thúy giống như mặc họa giống nhau đôi mắt. Các ngươi có xe sao? Cố Khê Kiều đống nhiên dừng lại nhìn ra các luôn đám người. Vị Húc lập tức nói, "Có, Cố tiểu thư, ngươi từ từ, ta lập tức liền khai lại đây." Này xe vẫn là nhị trưởng lão cho bọn hắn sướng, vị Húc đi tốc độ phi thành mau, ra các nôn nhìn vị Húc thân ảnh, không khỏi lắc đầu bật cười, Cố Khê kiều tử trung mê đệ. Mấy ngày nay hắn không phải nhìn Cố Khê kiều cái kia coi thường bình, chính là đi tìm chết vong núi non cùng Ngụy thần diễn nói chuyện. Hai chiếc xe thực mau liền khai hướng về phía cổ võ giới đại đạo. Giang Ca Ca Ngươi còn nhớ rõ như thế nào lái xe? Cố Khê Kiều ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nhướng mày hỏi. Giang Thư Huyền nhìn nàng một cái, trầm mặc một chút. Ta hôm trước có làm một bánh dạy ta. Cố Khê Kiều. Xe cuối cùng ngừng ở y học phòng thí nghiệm. Từ Cửu Thiên cùng Đường Thị hồn vốn y học phòng thí nghiệm, bên trong sở hữu dụng cụ đều là nhất đứng đầu, y học tư liệu cũng là xa xa vượt qua hiện tại y học sử thượng trình độ. Hiện tại là trên thế giới sở hữu y học gia tha thiết ước mơ địa phương. Chúng ta tới nơi này làm gì? Vị húc đem xe khá tốt, nhìn phía trước đi ba người, sau đó nhỏ giọng hỏi vị hy. Vị hy thật sâu hít một hơi, chữa bệnh. Chữa bệnh? Chị thiếu gia bệnh? Không phải đâu. Vị húc bị hoảng sợ, hắn cùng vị hy đều biết, da các ngôn bệnh kỳ thật không có thuốc chữa, bởi vì đây là trừng phạt chỉ có thể một nhìn ra các nôn trong cơ thể nội tạng ra cả mà chết, lúc trước hoàng phủ toàn cũng chỉ có thể cấp ra các nôn điều trị một chút mà thôi. Người xác định. Vị Húc nhìn về phía Vị Hi. Vị Hi chừng hắn một cái, Cố Tiểu Thư nói, ngươi tin hay không? Cố Tiểu Thư. Vị Húc ngậy dựng, lập tức thay đổi cái mặt, Cố Tiểu Thư nói có thể vậy nhất định có thể, thiếu gia bệnh có thể hảo. Vị Hi. Y đi học phòng thí nghiệm. Trúc Nguyên một bên tự cấp trên giường bệnh đường người kim kim, một bên ứng đối bên người người không ngừng dò hỏi. Trúc tiên sinh, cố tiểu thư thật sự có thể tới sao? Trúc tiên sinh, cố tiểu thư khi nào tới? Đúng vậy, nàng cùng ta nói nàng sẽ đến, hẳn là lập tức liền đến, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Trúc Nguyên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thực hảo, không thành vấn đề nói liền đem các ngươi những cái đó ta giải quyết không được nghi vấn chuẩn bị tốt. Ta phỏng trừng nàng ngốc thời gian không dài. Những người này vừa nghe Trúc Nguyên nói, lập tức một tổ ong tắn mất. Phòng thí nghiệm trên tường, có một cái thật lớn màn hình. Lúc này, trên màn hình mặt là một đám ai người trong nước đầu. Bọn họ một đám tế đầu dò hỏi, Trúc Tiên Sinh, các ngươi phòng thí nghiệm thật sự có thể giải quyết những cái đó hoạt tử nhân vấn đề. Đều nói những người đó là chúng sát khí không phải hoạt tử nhân. Trúc Nguyên đều cảm thấy chính mình không có tính tình. Chuyện này không có khả năng. Liên tính người nói những cái đó là cái gì sắc khí, chúng ta dùng các loại y y học dụng cụ đều kiểm tra đo lường không ra bất luận cái gì nguyên nhân, nhưng là người bệnh thân thể vẫn là một suy nhược, bằng không chính là trở nên cuồng táo, đều tìm không ra nguyên nhân chúng ta muốn như thế nào cứu. Một cái nửa bạch đầu tê đến màn hình trước mặt, cái cọ nói. Vị này chính là quốc tế y y học tổ chức nhất quyền uy một người. Hắn mấy ngày này dùng vô số loại biện pháp tới cũng chỉ em mở quốc những cái đó đột nhiên hôn mê người, bọn họ rõ ràng còn có hô hấp, lại lạ như thế nào cũng tỉnh không được. Hắn cũng kiểm tra không đến bất luận cái gì nguyên nhân, cho nên ở nghe được Trúc Nguyên nói khi, hắn phản ứng mới có thể như thế đại. Trúc Nguyên nhìn hắn một cái, sau đó từ trên bàn móc ra một chừng giấy, ở màn hình trước mặt lung lay một chút, nhìn đến không có, đây là cố tiểu thư cho chúng ta viết bệnh lý, chỉ liệu, Kế tiếp văn kiện quốc tế y học tổ chức những người đó cũng không có nhìn đến nội dung cụ thể, nhưng là thấy được mặt sau ký tên ba chữ, cố khê tiểu. Vốn là cái cỏ ấm ý mọi người, nháy mắt trầm mặc hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ có thể nghi ngờ Trúc Nguyên, có thể nghi ngờ phòng thí nghiệm, nhưng lại nhưng không ai dám nghi ngờ cố khê tiểu. Vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì sợ bị vả mặt ra. Bọn họ nhận chi? Bất đồng tế bào như thế nào dung hợp, phân liệt. Nhưng cố tỉnh, người này liền đã phát một cái tin tức bản thảo, liền như vậy điên đảo bọn họ nhận chi. Bọn họ trong mắt cực kỳ khủng bố vi rút ở nàng trong tay chỉ là mấy cái công thức công phu. Bọn họ từng cho rằng người thực vật vô pháp trị liệu, chỉ có thể tự nhiên tỉnh. Sau đó cô khê kiểu khiến cho người lấy ra một phần trị liệu cùng châm cứu thư, không biết cứu bao nhiêu người. Bọn họ một đường nhìn hoa quốc phòng thí nghiệm liền như vậy trưởng thành, sau đó trưởng thành tới rồi hiện tại loại này như mặt trời ban trưa nóng nỗi. Cho nên, đương Trúc Nguyên lung lay một chút này phân văn kiện thời điểm, bọn họ nháy mắt cũng không dám nói chuyện, nhìn đến Trúc Nguyên đem văn kiện lấy đi thời điểm, có thậm chí thăm qua đầu, muốn thấy rõ Trúc Nguyên trong tay trên giấy viết đổ vật. Liên ở bọn họ vừa định lên tiếng nữa thời điểm, trước màn ảnh đông nhiên xuất hiện một đạo mảnh khảnh thất ảnh. Từ ngoài cửa tiến vào, nàng không có ngừng đầu, nhưng là video thượng sở hữu em mở quốc người đều nhận ra nàng, sao có thể không quen biết. Bọn họ ở y kỳ học giới truyền lưu video nhìn thấy quá vô số lần này đạo thân ảnh, liền tính là đối phương hóa thành hôi bọn họ cũng nhận ra được, đây là cố khê kiều A. Một đám em mở quốc người hô hấp thô nặng lên, đáng tiếc không đợi bọn họ nói cái gì, phòng thí nghiệm người liền một đoàn dũng qua đi, sôi nổi do hỏi cố khê kiều vấn đề. Ra cắt luôn đám người bị tình huống này hoảng sợ, sau đó kinh ngạc mà đứng ở một bên nhìn Cố Khê Kiều. hiển nhiên là bởi vì không có dự đoán được sẽ là loại tình huống này. Giang Thư Huyền còn lại là dựa vào trên cửa, nhìn bị vây lên Cố Khê Kiều, như suy tư gì. Nửa giờ sau, vây quanh người phủng chính mình giấy, một đám kích động không thôi mà về tới chính mình vị trí thượng. Nghiên cứu đến thế nào? Cố Khê Kiều đem ánh mắt chuyển hướng Trúc Nguyên. Trúc Nguyên đứng ở thí nghiệm trên đài, đem cuối cùng một cây kim châm chui vào hoàng phủ toàn một chỗ đại huyệt, sau đó ngẩng đầu nhìn cố khết hiểu, may mắn không làm nhục mệnh. Sau đó vị húc cùng gia cắt nôn liền thấy, hoàng phủ toàn bên người một đài dụng cụ thượng, biểu hiện hoàng phủ toàn trên chán một sợi khói đen phiêu tán ra tới. Đây là cái gì? Vị húc nhìn cái kia dụng cụ, không rõ kia lu khói đen là có ý tứ gì? Sắc khí. Gia cắt nôn mở miệng. Sau đó phát hiện chính mình thanh âm có chút gian nan. Không nghĩ tới, hắn những lời này, ở vị hi cùng vị húc trong đầu ném xuống một cái bom. Phải biết rằng này sát khí là cổ võ giới đều tránh như rắn giết quỷ đồ vật. Này nhóm người không chỉ có có thể làm bất luận cái gì một người nhìn ra được sát khí, còn có thể đem nhân thể nội sát khí dẫn đường ra tới. Dưa, nhóm người này người, đến tổt cùng là cái gì quái vật? Vị Hi cùng Vị Húc nhìn xem Trúc Nguyên lại nhìn xem kia đài máy móc, trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi xem ta làm gì? Sẽ không tưởng ta làm ra tới đi. Trúc Nguyên nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó chỉ chỉ cô khê kiểu, không cần xem ta, xem nàng. Nháy mắt liền đã hiểu Trúc Nguyên ý tứ hai người nhìn về phía cô khê kiểu, đối phương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình bất biến. Vị Hi cùng Vị Húc trong đầu nháy mắt chỉ quanh quần hai chữ, biến hai. Ở cổ võ giới như vậy nghịch thiên liên tính, tại thế tục giới cũng như vậy khủng bố. Hai người bình ổn sau một lúc lâu, vị hi mới lấy lại tinh thần, sau đó nhìn đến nằm ở thí nghiệm trên đài Hoàng Phụ Toàn, kinh hô một tiếng, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Loại người này, nên cho nhân loại làm một ít cống hiến, cũng không làm thất vọng những cái đó bị nàng hại chết người. Trúc Nguyên nhìn thoáng qua Hoàng Phụ Toàn, mới tiếp tục nhìn về phía cô khê tiểu. Ngươi đem qua nói những cái đó tân nghiên cứu là là cái gì? Hắn cố khê kiểu chiều ra cắt ngôn chỉ một chút, bất quá ta tới quá nóng nảy, ngươi trước nghiên cứu, ta đem báo cáo cấp đánh ra tới. Nàng nói liền ngồi vào không một máy tính thượng, sau đó mở ra một phần trống không hồ sơ, bắt đầu bùm bùm đánh chữ. Trúc Nguyên muốn là muốn nghiên cứu một chút ra cắt ngôn, nhưng là lại phát hiện đứng ở một bên Giang Thư Huyền, vì thế lập tức cung kính mà kêu một tiếng. Giang Thư Huyền nhìn hắn một cái, Sau đó lên tiếng, liền lại đem ánh mắt phóng tới cô khê kiểu trên người, không nói gì. Trúc Nguyên lại không có cảm thấy một chút không thích hợp, bởi vì đây là giang thư huyền, cho nên hắn lập tức nhìn về phía gia cắt ngôn, có chút hưng phấn, mau tới, nằm đi vào, ta nhìn xem ngươi là bệnh gì. Hắn chỉ vào một cái máy giả quét nói, gia cắt ngôn không biết vì cái gì, tổng cảm thấy cái này phòng thí nghiệm người cùng hắn liếc mắt một cái gặp được sở hữu bác sĩ đều không giống nhau hắn trầm mặc mà nằm tới rồi máy giả quét thượng. Trúc tiên sinh, có phải hay không cố tiểu thư tới? Trên màn hình các quốc gia người rốt cuộc cảm giác giống sống lại giống nhau, lớn tiếng kia. Thanh âm này đem vị hy cùng vị húc lực chú ý hấp dẫn qua đi, vị hy nhìn trên màn hình một người, nuốt nước miếng một cái, vị húc, ngươi xem cái kia, có phải hay không mắc bác sĩ? Chúng ta năm kia hẹn trước một tháng mới ước đến vị kia quốc tế y học tổ chức hội trưởng. Vị hút xem này cái kia hận không thể đi theo màn hình đem đầu dối lại lấy mát, trần trờ gật đầu, chính là hắn. Ai tới nói cho hắn, những cái đó lừng lấy nổi danh bác sĩ như thế nào một đám đều biến thành như vậy. Là nàng. Trúc Nguyên một bên ký lục số liệu, vừa nói. Nghe được Trúc Nguyên nói lúc sau, mát trầm mặc một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Trúc Nguyên, Trúc Tiên Sinh, ngươi nói cho ta, các ngươi có phải hay không thật sự có thể trị loại này quái bệnh. Trúc Nguyên phiên một trang giấy, bớt thời giờ nhìn thoáng qua Mark, ta hiện tại là có thể trị, bất quá còn có mấy cái địa phương không rõ, đợi lát nữa còn muốn hỏi một chút cố tiểu thư. Thế nhưng thật sự có thể, trong video bác sĩ cũng dần dần dừng lại, nỗ lực tiêu hóa tin tức này. Trúc tiên sinh Mark một tiếng thật sâu hít một hơi, sau đó nói, nói thật cho ngươi biết, chúng ta em mở quốc có vô số khởi như vậy bệnh lịch, trước mắt còn có càng ngày càng nhiều ý tứ. Chúng ta tìm không ra bất luận cái gì nguyên nhân. Trúc Nguyên Triều bọn họ cười một chút, dù sao chúng ta là nghiên cứu tới rồi, các ngươi liền đối ta hâm mộ ghen tị hận đi. Dựa! Hôn đàn này! man ảnh! Vô số bác sĩ nhịn không được tưởng bạo thô khẩu. Trước kia bọn họ tưởng không rõ vì cái gì Trúc Nguyên cái này y, y học giới yêu nghiệt thiên tài vì cái gì muốn đi theo cô Khê Kiều. Hiện tại đã biết rõ, này nha quả thực quá vô sỉ quá vận may. Cố tiểu thương. Màn ảnh, có người hô to cố khê tiểu Lúc này, cố khê tiểu rốt cuộc đánh xong cuối cùng một chữ, máy in đang ở xoát xoát địa đóng dấu, nàng nghe được trên màn hình có người ở kêu nàng. Ngươi muốn cho ta cứu em mở quốc người. Cố khê tiểu nhìn Mark, vướt cầm nói. Mark kích động không thôi gật đầu. Cố khê tiểu cười một chút, chỉ nói một câu nói, tới hoa quốc phòng thí nghiệm, ta dạy cho ngươi. Nghe được cố khê tiểu những lời này, màn hình sở hữu bác sĩ đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng, bởi vì cô khê kiểu là đối mắt nói, nàng nói đi Hoa Quốc phòng thí nghiệm, chính là thường trú Hoa quốc y tứ. Hoa quốc phòng thí nghiệm, cái này thật sự là quá dụ hoặc người. Bên trong có vô số y học bí mật, Hoa quốc phòng thí nghiệm, liền phảng phất không có y không được quái bệnh, huống chi còn có cô khê kiểu cái này thủ đoạn đùn đùn không dứt yêu nghiệt, cái này dụ hoặc không người có thể kháng cự, cho nên bác chỉ tự hỏi bà giây. Sau đó liền ra vẻ đau kịch liệt đáp ứng. Trong video những người khác quả thực liền tưởng hộp máu, cố khê kiểu thứ này, gần một câu liền như vậy đem em mở cốt tiếng tâm vang rội nhất bác sĩ cấp mượn sức đi qua. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu là bọn họ, bọn họ cũng vui đi à. Trước 553-029 muốn quấy phong vân, canh ba Em mở cốt gần nhất những việc này phát sinh đến quá mức quỷ dị, đặc biệt là thủ đô vô số người nháy mắt hôn mê, bằng không chính là cuồng táo. Không hề lý do cái loại này. Vô số lãnh đạo tụ tập ở bên nhau thương nghị, hiện tại đang ở chờ Mark Bác Sĩ cho bọn hắn mang đến tin tức tốt. Nhưng là, Mark Bác Sĩ không có chờ tới, lại chờ tới ý đi học tổ chức những người khác. Đoàn người vẻ mặt đưa đám lại đây, Bộ trưởng, Mark Bác Sĩ thu thập đồ vật đi Hoa Quốc. Hoa Quốc? Hắn đi Hoa Quốc làm gì? Một cái quan viên đằng mà một tiếng đứng lên, sắc mặt có điểm không tốt. Màu nâu tóc bác sĩ đẩy hạ mắt kính, nhẹ giọng nói, hoa quốc bên kia phòng thí nghiệm nói có thể dạy hắn chữa khỏi cái này bệnh. Sao có thể? Các ngươi không phải nói cái này bệnh căn vốn là không có manh mối sao. Một người khác đứng lên, không dám tin tưởng. Nhìn những người này không tin bộ dáng, màu nâu tóc bác sĩ khẽ lắc đầu, chỉ nói một câu, hoa quốc bên kia có cố tiểu thư. Chúng quan viên một đám đều khiếp sợ không thôi, như thế nào có thể không khiếp sợ. Bọn họ em mở quốc vô luận là chữa bệnh khoa học kỹ thuật vẫn là chữa bệnh kỹ thuật đều là đứng đầu. Chính là hiện tại bọn họ quốc gia y học gia nhóm liền cái này bệnh nơi phát ra đều không có làm rõ ràng. Hoa quốc bên kia là có thể đủ trị liệu cái này bị bệnh. Nếu bọn họ có thể trị cái này bệnh, như thế nào còn không cho bọn họ tới chúng ta quốc gia này chữa bệnh? Nói chuyện chính là một cái lao nhân. Hắn nói như vậy không phải không có nguyên nhân bọn họ quốc gia từ trước đến nay bá đạo quán thực lực lại xa xa áp đảo mặt khác quốc gia một câu phân phó dưới những cái đó quốc gia người từng bước từng bước thí điên mà chạy tới chỉ là lúc này đây nói xong lúc sau những người khác đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn hắn ta nói không đúng sao lão nhân nhìn những người đó có chút sờ không được đầu óc màu nâu tóc bác sĩ thở dài một hơi ngài phải biết rằng hoa quốc phòng thí nghiệm sau lưng người là ai ai không biết Hoa quốc sau lưng y học phòng thí nghiệm chính là cố khê kiểu, cố khê kiểu, đó là dễ chọc sao. Đặc biệt là nàng sau lưng cửu tiên, đã khủng bố đến dẫn dắt toàn cầu kinh tế mạch máu nâng nối, biết nàng, ai dám chọc bên người nàng người. Trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau, sau đó chờ mặc, hy vọng mát tiên sinh đi hoa quốc lúc sau, sẽ cho bọn họ mang đến tin tức tốt. Cổ võ giới, cố khê kiểu đem ra các ngôn lưu tại phòng thí nghiệm cấp trúc nguyên trị. Sau đó liền cùng Giang thư huyền về tới cổ võ giới đi tìm một bánh. Cố Tiểu Thư, em mở thực lực quốc gia lực giới vẫn luôn đang hỏi, cái này hai nạn muốn như thế nào né qua đi, mặt khác ba cái khu vực còn hảo, nhưng là cuối cùng một cái là em mở quốc thủ đô, di chuyển đại đa số người người không hiện thực. Một bánh đem em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh nguyên lời nói truyền đạt cấp Cố Khê Kiều. Cố Khê Kiều lần trước vòng ra năm cái địa điểm, một cái là nước Nhật, trong đó bốn cái ở M quốc ngay từ đầu này hai nước thế lực giới đều là không tin nhưng là M quốc thủ lĩnh không biết vì cái gì đột nhiên liền đối cô khê kiều sùng bái lên cách một đoạn thời gian liền đưa một đống lớn hiếm lạ sự vật cấp cô khê kiều mấy ngày nay bỗng nhiên nhớ tới phía trước một bánh nói sau đó lập tức liền liên hệ một bánh cô khê kiều suy nghĩ trong chốc lát sau đó nói lần này năm sự kiện sẽ đồng thời phát sinh liền ở vài ngày sau Mặt khác ba cái địa phương làm cho bọn họ thành người liền hảo. Đến nỗi M quốc thủ đô, nơi này làm cho bọn họ không cần phải xem vào, ta sẽ giải quyết hảo. Kiếp hảo, ta sẽ mau chóng liên hệ bọn họ. Một bánh gật đầu. Cố khê kiều thấy không chuyện của nàng, sau đó túi đầu cầm di động chơi trò chơi. Một bánh liền cùng Giang Thư huyền hội báo cổ võ giới sự. Giang Thư huyền một bên phiên văn kiện, vừa nói, toàn cầu đã bắt đầu bị sát khí bao phủ, muốn rối loạn. Chờ tử vong Sơn mạch con cháu ra tới, làm cho bọn họ đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, nếu có khó khăn cấp nhiệm vụ, trực tiếp cấp hòa Bình Sơn Trang xử lý. Lão Đại, ngươi không ra nhiệm vụ sao? Một bánh nhìn Giang Thư huyền không khỏi tắp lưỡi nguyên bản cho rằng Lão Đại mất trí nhớ đối cổ võ giới sự liền không mẫn cảm như vậy, không nghĩ tới gần mấy ngày qua đi, hắn xử sự phong cách là có thể cùng dĩ vãng đối được tới. Dĩ vãng những cái đó khó khăn cấp nhiệm vụ đều là Giang Thư Huyền mang theo mặt trược quân đoàn đi xử lý, hiện tại thế nhưng liền trực tiếp ném cho Hòa Bình Sơn Trang. Bất quá ngẫm lại Hòa Bình Sơn Trang những người đó thực lực khủng bố, một bánh liền tức khắc không nói. Những người đó yêu cầu càng nhiều chiến đấu Giang Thư Huyền nhìn một bánh, ta đối bọn họ chỉ có một yêu cầu, đó chính là tồn tại. Một bánh hung hăng gật đầu, ta sẽ... Giang Thư Huyền đem sở hữu việc vật đều xử lý xong rồi. Lúc này mới mang theo Cố Khê tiểu rời đi. Đưa hai người sau khi rời khỏi đây, một bánh lập tức cấp em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh đánh một chiếc điện thoại, nghe được một bánh nói, em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh kinh hỉ liên tục, Cố tiểu thư tự mình tới. Ra đây liền an tâm rồi, cảm ơn một bánh tiên sinh.